mà nhiếp lưu tịch cắn môi đứng ở nơi đó mặt đẹp thượng cơ hồ không có gì biểu tình binh lao phu nhân vừa thấy nhi tử đổi tới lập tức khóc lớn lên binh lao phu nhân luôn luôn đoan nghiêm bích đông lưu lần đầu tiên thấy mâu thân thất thố thành cái dạng này hắn là hiếu tử tự nhiên vội vội an ủi cũng dò hỏi nguyên nhân bích nước lạnh ở bên cạnh cái miệng nhỏ một phiết còn không phải ngươi cưới vị này thê tử mẫu thân nói nàng một câu nàng đảo có mười câu phản bác Tiêu ngạo hương ngạnh, không ai bị nổi. Mẫu thân muốn giáo hấn nàng một chút. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng đoạt roi, còn đẩy mẫu thân một cái té ngã. Vị này bích nước lạnh thật sự là thực sẽ thêm mắm thêm muối. Phong lang yên nhìn đến nơi này, đồng nhiên phát hiện chính mình hủy hoại nàng vườn vẫn là hủy nhẹ chút. Hẳn là cho nàng không còn ngọn cỏ. Bích đông lưu hơi hơi nhịu như mày, hắn là biết rõ chính mình vị này tiểu thê tử tính tình. Bản thân chính là cái tiểu con nhím. chỉ là vì hắn mới bắt nàng thứ. Nhưng trong xương cốt tuyệt không phải thành thật hài tử, nói không chừng loại sự tình này nàng thật làm được. Vô luận như thế nào, hắn muốn trước chấn an mẫu thân cảm xúc, cho nên hắn hướng mẫu thân cười làm lành, lưu tịch tuổi trẻ kiến thức nông cạn không hiểu chuyện, mẫu thân không cần sinh khí, ta làm nàng đối với ngươi nhận lỗi. Đối nhiếp lưu tịch làm một cái ánh mắt, lưu tịch, mau cho mẫu thân nhận lỗi. Nhiếp lưu tịch cũng đang ở nổi nóng, Thuông chi nàng cũng cảm thấy chính mình không có gì sai. Đem đầu bốn éo, nói một câu, ta không sai. Binh lao phu nhân lập tức giống bắt được nhược điểm, một bàn tay run giống run dẩy tương tự, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Chạy về hướng đông, đây là ngươi cưới hảo tức phụ. Nàng là tưởng ý định tức chết ta không thành. Bích nước lạnh ở bên cạnh hừ một tiếng, ca, ngươi nhìn một cái nàng này khinh cuồng hình dáng. Nơi nào còn đem mẫu thân để vào mắt. Giang hồ lùn cỏ chính là giang hồ lùn cỏ, một chút ra giáo cũng không. Nàng một câu còn chưa có rơi xuống đất, trước mắt bóng người chật lóe, bang mà một tiếng, trên mặt nàng ăn thật mạnh một cái cái tác. nhiếp lưu tịch trên mặt lạnh lạnh, lạnh lùng thốt, không cần vũ nhục gia tộc của ta. Ngươi cho rằng ngươi nhiều có ra giáo. Ta vào cửa thời gian dài như vậy, ngươi có từng gọi ta một câu tẩu tẩu. Chẳng phân biệt lớn nhỏ tôn ti chính là ngươi đi. Bích nước lạnh thật sự không nghĩ tới nhiếp lưu tịch cái này luôn luôn ngoan ngoãn cửu còn cư nhiên cũng có như vậy bưu hãn một mặt. Bị tiêm một cái tát ngơ ngác, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Lập tức khóc đến giống như hoa lê dính hạt mưa. Mà bích lao phu nhân càng là tức giận đến như lão thụ loạn run, run rẩy ngón tay chỉ vào bích đông lưu. Này! Này con thể thống gì? Chạy về hướng đông, ngươi còn không giáo hấn một chút nàng, thật làm nàng đem ta tức chết không thành. Bích Đông Lưu nhìn xem lão mẫu, nhìn nhìn lại đồng dạng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, lại mân khẩn cái miệng nhỏ, biểu tình quật cường thê tử. Đầu giống như lớn như vậy một vòng, hắn xoa xoa cái chán. Khuôn mặt tuấn tú châm xuống, Lưu Tịch, mau cho mẫu thân nhận lỗi. Bằng không đừng trách ta. Hắn ở nàng trước mặt chưa bao giờ như vậy lạnh lùng sắc bén quá. Nhếp Lưu Tịch sắc mặt hơi đổi, ngước mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười, người muốn như thế nào? Ta không có sai. Vì cái gì muốn ta nhận lỗi? Là các nàng vũ nhục ta trước đây. Bích Đông Lưu không nghĩ tới thê tử hôm nay cư nhiên như thế không hiểu đến xoay chuyển. Hắn sát mặt chầm xuống, thực sự có chút sinh khí lên. Mà Bích Lao phu nhân nghe được nhiếp Lưu tình nói, lập tức liền giống bị giẫm cái đôi miêu, nhảy dựng lên. Rốt cuộc dùng ra tới nữ nhân đòn sát thủ. Vừa khóc, nhị nháo tam thắt cổ. Khóc cũng đã khóc, nháo cũng náo qua. liền thừa thắt cổ cái này siếc không diễn qua. Đại khái Bích lão phu U Nhân cảm thấy thắt cổ không đủ khí thế, cho nên nàng lựa chọn cùng thắt cổ có đồng dạng hậu quả, đâm tường. Đương nhiên, nàng tuyệt không sẽ thật đâm. Nàng nếu muốn chết, là sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt đâm, đặc biệt là ở có được tốt đẹp võ công nhi tử trước mặt. Chắc hẳn phải vậy, nàng này tựa thật tựa giả đâm tường siếc bị nhi tử ngăn lại. Bích Đông Lưu sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Mà nhiếp lưu tịch từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó vẫn không núc đích. Không ngăn trở không nói, thậm chí khỏe miệng dắt ra một mạt cười lạnh. Nàng tự nhiên là xem thấu bích lao phu nhân siếc. Bích lao phu nhân hấp hối, chạy về hướng đông, ngươi cưới cái tức phụ là tưởng tức chết lao nương sao. Ta không cần sống, tức phụ như thế đại nghịch bất đạo, nhi tử cũng không để ý quản. Nàng làm bộ còn muốn đi đâm. Bích đông lưu bị nàng bức cho vô pháp. Hơn nữa lúc này cũng thực sự có điểm sinh khí. Mặt châm xuống, mẫu thân an tâm, nhi tử này liền quản giáo nàng. Một trường chiều nhiếp lưu tịch đánh. Hắn chưa chắc là tưởng thật đánh nàng, chỉ là tưởng dọa một cái nàng. Cho nên một trưởng này chỉ dùng ra năm thành công lực. Lại nói, nhiếp lưu tịch liền hắn mẫu thân roi cũng dám đoạn. Chính mình đánh nàng một trường này, nàng khẳng định sẽ né tránh, sẽ không ngoan ngoan đứng ở nơi đó bị đánh. Nhưng lý tưởng thực đầy đạn. hiện thực lại rất cốt cảm, nhiếp lưu tịch rốt cuộc không nghĩ tới luôn luôn đau sủng chính mình trưởng phu thật sự hướng chính mình huy quyền nhất thời thế nhưng ngốc tại nơi nào, chờ bích đông lưu phát hiện không thích hợp, lại muốn thu hồi trưởng lực đã không kịp, phanh ma một tiếng hắn một trưởng này chụp ở nàng trước ngực thượng, nhiếp lưu tịch bị chấn đến giống diều hâu giống nhau bay lên, phanh mà một tiếng lại nện ở trên tường, chạy xuống xuống dưới. Bích Đông Lưu không nghĩ tới chính mình một trưởng này thật sự đánh trúng nàng, nhất thời ngốc tại nơi đó. Sừng sốt một chút, mới nào qua đi, Lưu Tịch. Đem nàng ôm vào trong ngực. nhiễm Lưu Tịch sắc mặt trắng bệnh, thân mình cứng đờ giống như một khối đầu gỗ, vung ta ra. Rôi tay đột nhiên đẩy. Bích Đông Lưu lùi lại vài bước. Nàng nhân cơ hội nhảy dựng dựng lên, cũng không thèm nhìn tới Bích Đông Lưu, phi thân hướng ra phía ngoài chạy tới. Bên hai dư âm trung. thường nghe được bích đông lưu tiếng la lưu tịch hắn trong thanh âm tràn ngập hối hận cùng kinh sợ không cần đi nhưng thực mau lại truyền đến bích nước lạnh kêu sợ hãi ca ca mâu thân té xỉu mau cứu mẫu thân phong lăng yên bởi vì là tiếng nhiếp lưu tịch ký ức cho nên hết thể cảnh tượng đều là nàng đã từng trải qua quá nàng không biết trong phòng rốt cuộc lại đã xảy ra cái gì chỉ biết bích đông lưu cũng không có đuổi theo ra tới mà nhiếp lưu tịch một đường chạy như điên Chạy ra Bích Tỷ Sơn Trang. Chạy ra cái này cầm tù nàng 2 năm hoa lệ nhà giam. Kế tiếp hình ảnh thực hỗn loạn. Nhà mẹ đẻ cùng nàng đã đoạn tuyệt quan hệ, Bích Tỷ Sơn Trang nàng lại không bằng lòng trở về, cho nên liền ở trên giang hồ đồng phiêu Tây Đảng. Nàng rốt cuộc nhiều 2 năm lịch duyệt, đã không phải lúc trước thiên chân tiểu nữ hải Bị nàng từ bỏ 2 năm độc thuật lại bị một lần nữa nhặt trở về. Nàng thương tình thương lợi hại, mỗi ngày uống say như chết. Rất có chút tự xa ngã ý tứ. May mắn nàng quanh thân là độc, võ công lại cao, không có mấy cái đang đổ tử có thể gần gũi nàng thân. Cho nên nàng ở trên giang hồ phiêu đã hơn nửa năm, đảo cũng không bị tổn hại gì. Trên người nàng tiền bạc không ít, mỗi ngày đi vòng vòng, ăn nhất tinh xảo cơm, trụ xa hoa nhất khách điếm, ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ một phen, đảo cũng tiêu dao tự tại. Nàng nguyên bản chính là hào sảng giang hồ nhi nữ tính tình. vì nàng tình yêu mới có thể ở Bích Phủ như thế hèn mọn Giờ phút này lại hồi giang hồ phía trên, đảo có chút như cá gặp nước lên. Nay nửa năm chung nàng tự nhiên cũng tự người giang hồ trong miệng nghe nói một ít Bích tỷ Sơn Trang tin tức. Biết Bích tỷ Sơn Trang rốt cuộc là đẩy hoàng gia kia việc hôn nhân, Bích Đông Lưu không biết tung tích. Nghe nói hắn đang ở trên giang hồ liệu mạng tìm kiếm nàng kia rời nhà trốn đi thế tử. Nghe thế điều tin tức thời điểm. Nhiếp lưu tịch đang ở một nhà khách sạn uống rượu. Nàng không biết nghe thấy cái này tin tức thời điểm có phải hay không cũng sái hai giọt nước mắt. Nàng uống rượu uống thật sự quá nhiều. Cân não chuyển có chút chậm, tư duy cũng có chút không rõ ràng lắm. Vì cái gì muốn khóc đâu. Nàng tưởng, nàng đại khái là có rượu bắn đập vào mắt chung, cho nên mê mắt bãi. Tiến vào như vậy cảnh trong mơ thật thương tình. Phong lang yên xoa xoa giữa mày. Vị này nhiếp lưu tịch nhìn qua buông tay phóng tiêu sái, nhưng nàng ái bích đông lưu đã ái đến trong xương cốt, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng quên mất hắn. Nàng nhớ rõ bích đông thanh đối nàng nói qua, nhiếp lưu tịch rời nhà trốn đi về sau, bích đông lưu cũng đi theo rời nhà trốn đi. Một năm về sau vừa mới trở về, lúc ấy, nhiếp lưu tịch đã trở thành người thực vật. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng vẫn là đi xem kia một đoạn cho thỏa đáng. nàng vẫn luôn ngồi ngay ngắn thân mình hơi hơi cử động một chút trong tay huyết nhiễm đầu tóc vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ trong mộng cảnh trí như là trang bị mau màn ảnh nhanh chóng hiện lên ở như vậy mau vào chung phong lang yên hoàng hốt nhìn đến bích đông thanh cũng tìm được nhiếp lưu tịch vài lần nhưng nhiếp lưu tịch đại khái bị thương quá lợi hại cho nên mỗi lần đều thực mau vùng thoát khỏi hắn hoặc dùng võ công hoặc dùng quỷ kế liền ở như vậy truy truy trốn chung, chung. lại qua năm tháng lúc này khoảng cách nhiếp lưu tịch kiều ra trốn đi đã gần một năm phong lang yên nhìn đến tảng lớn cỏ lao ở trong gió đông đưa nhiếp lưu tịch ngồi ở bờ sông phía trên đôi tay trống cằm như suy tư gì thanh triệt nước sông chiếu ra nàng khuôn mặt tú trí khuôn mặt nhỏ thượng nhiều vài phần tăng thương thiếu vài phần tính trẻ con len ken rất nhỏ một vang một giọt máng xối nhập trong hồ nước tạo nên quyển quyển gợn sóng nhiếp lưu tịch lao lao đôi mắt ngẩng đầu trường hít một hơi đang muốn đứng dậy đống nhiên tiếng gió một vang có người tự sau lưng ôm lấy nàng lưu tịch thanh âm có chút run rẩy nhiếp lưu tịch thân mình cứng đờ bích đông lưu ngươi làm gì lão quân lấy ta ba chân bốn cẳng liền phải tránh thoát lưu tịch thời gian dài như vậy ngươi khí cũng nên tiêu ngoan không cần phát cáo cùng ta về nhà bích đông lưu võ công so nàng muốn cao nhiều hắn khăng khăng muốn ôm nàng thời điểm Nàng là tránh không thoát. Ta phát áo. Nhiếp lưu tịch tránh không khai hắn, đơn giản chuyển qua thân mình, đôi mắt nhìn hắn đôi mắt. Nàng vốn định phát hỏa, nhưng vừa thấy thanh bích chạy về hướng đông khuôn mặt, nàng lời nói bỗng nhiên ngạnh trụ. Luôn luôn ôn tồn lễ độ, văn nhã tuấn tú bích đông lưu giờ phút này thế nhưng dị thường nghèo túng cùng tiểu tụy. Trong mắt che kín tơ máu, nguyên bản không nhiễm phiến trần làm sam thế nhưng có một ít dơ bẩn. nàng nguyên bản đã có chút lánh lạnh tâm bỗng nhiên giống bị đánh nát một góc nàng tuy rằng vẫn luôn ở bán hắn nhưng tại nội tâm chỗ sâu tròng đối hắn ái lại không có thu hồi tới cách sau một lúc lâu nàng khỏe môi mới cong ra một mạt cười lạnh thanh âm nhu nhu bích đông lưu là bọn họ một hai phải bức ta đáp ứng ngươi nạp tiếp, không là cưới vị kia công chúa ngươi mẫu thân muội muội người nhà của ngươi đều không lớn nhìn khởi ta bởi vì ta là ngươi thù địch nữ nhi Bởi vì ta là cùng ngươi tư bốn tới, là các nàng vẫn luôn ở nhằm vào ta. Ngươi nói là ta tùy hứng. Ngươi nói như vậy, có phải hay không quá không lương tâm. Bích Đông lưu thở dài, lại cũng có chút vui mừng. Hắn trước kia tìm được nàng, nàng căn bản không khóc không nháo không nói, trên mặt lánh giống có thể quát hạ sương tới, một lòng một dạ muốn đào tẩu. Lúc này đây, nàng tuy rằng vẫn là đẩy quầy hắn, nhưng là, nàng đã chịu nói chuyện. Chịu kể ra nàng trong lòng ủy khuất, này có phải hay không cũng đại biểu cho nàng đã có chút mềm hóa. Ôm chặt nàng, chút nào cũng không dám buông tay, lưu tịch, ta biết ngươi bị không ít ủy khuất, xem ở ta mặt mũi thượng, không cần lại cùng các nàng so đo được không. Đương hắn nói ra những lời này thời điểm, phong lăng yên liền biết muốn tao. Quả nhiên, nguyên bản đã có chút mềm hóa nhiếp lưu tịch thân mình lại cứng đờ lên. Nàng đỗng nhiên nu nhu cười, vươn hai tay ôm lấy cổ hắn. Chạy về hướng đông, ta đã xem ngươi mặt mũi nhìn hai năm. Chạy về hướng đông, ngươi có hay không cảm thấy kia hai năm ta đều không phải ta chính mình. Chạy về hướng đông, ta mệt mỏi, mệt mỏi. Có lẽ, chúng ta thật sự không thích hợp. Ngươi cho ta hưu thư cũng hảo, không cho ta hưu thư cũng thế. Ta là giang hồ nhi nữ, không để bụng này đó lễ nghi phiền phức, khiến cho chúng ta lẫn nhau buông tay đi. Trên mặt nàng tươi cười tươi đẹp mà lại tuyệt vọng. Đào hoa con mắt sáng con tựa nguyệt, giữa mày nốt rồi đỏ diễm như lửa. Ánh vào trong mắt hắn khắc động lòng người. Nàng thanh em ôn nhu nhưng nói ra nói lại dị thường quyết tuyệt, giao nhỏ thẳng cắm nhân tâm. binh Đông Lưu sắc mặt chấm nhợt không. Lưu tịch, ta không cần cùng ngươi chia tay, ngươi là của ta thế tử. binh Đông Lưu, này, không phải do ngươi. nhiếp Lưu tịch mỉm cười, chậm rãi, nhưng dị thường kiên định mà đẩy hắn ra. Bên đông lưu lắp bắp kinh hãi, hoảng hốt dưới, hắn tưởng hung hăng ôm chặt nàng. Đông nhiên phát hiện cánh tay, chân cẳng thế nhưng có chút bùn rùn, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn sát mặt trắng bệnh, không tin mà mở to hai mắt, lưu tịch, ngươi, ngươi cư nhiên đối ta dùng độc Đối với ngươi trượng phu dùng độc Trong thanh âm tràn đầy đau lòng cùng không tin, toàn bộ thân mình đều run dày lên. nhiếp lưu tịch trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng, chậm rãi đẩy hắn ra. Bích Đông Lưu, không cần lại đi theo ta. Ta đã không yêu ngươi, Không bao giờ ái. Nàng đi bước một lui về phía sau, đống nhiên xe quay người, chạy đi rồi. Phong Lang Liên cũng là dùng độc đại hành ra, tự nhiên nhận được nhiếp lưu tịch là cho Bích Đông Lưu dùng cái gì độc. Loại này độc có thể làm nhân thủ đủ cứng đờ, ngũ cảm đều thất. Nhưng cũng gần có thể duy trì non nửa cái canh giờ. Nửa canh giờ qua đi, này độc tự giải. Chúng độc người khôi phục như lúc ban đầu, đối thân thể hắn không có nửa phần gây trở ngại. Tương phản, đối hắn công lực ngược lại có cổ vũ tác dụng. Thật sự là một loại có thể thoát thân mà lại không đả thương người hảo độc dược. Đối phó Bích Đông Lưu hảo biện pháp. Xem nàng dùng ra loại này độc, phong lăng yên thở dài. Vị này nhiếp phu nhân nói tuyệt tình, kỳ thật ở trong lòng vẫn là ái hắn đi. Tuy rằng hận hắn, lại không đành lòng hắn đã chịu nửa phần thương tổn. Nhiếp lưu tịch chạy tốc độ tuy rằng mau, nhưng bước chân lại có chút không xong, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm đấu tranh kịch liệt. Ước chừng chạy ra bảy tám giảm lộ, nàng mới đột nhiên dừng lại thân mình, ở một cây đại thụ hạ suy sụp ngã ngồi. Đôi tay bưng kín gương mặt, đầu vai kích thích, có nước mắt theo khe hở ngón tay thấm ra tới. Bầu trời một vòng minh nguyệt sáng tỏ, nàng trong lòng lại giống như loàn thảo. Nàng rất muốn huy kiếm chạm tình thi, nhưng nàng lại rõ ràng quên không được hắn. Hắn không phải vừa ý phu quân, nhưng nàng lại nghĩa vô phản cố mà yêu hắn. Nàng cùng hắn cũng có rất nhiều ngọt ngào nhật tử, nhưng cái đó ngọt ngào thời gian giờ phút này lại hóa thành độc dược, an mòn nàng tâm. Nàng từ nhỏ ở bảo hộ chung lớn lên, lần đầu tiên luyến ái liền gặp Bích Đông Lưu. Nàng sở hữu nhiệt tình, sở hữu lãng mạn đều cho hắn. Hiện tại nếu muốn đem hắn tự trong lòng máu chảy đầm địa mà chóc, rồi lại nơi nào có thể. Nàng trong lòng đấu tranh kịch liệt. Tay nhỏ đều moi vào vỏ cây bên trong. Cứng rắn thô ráp vỏ cây cắt vỡ nàng non mềm tay nhỏ, nàng cũng không hề sở rác. Yên lặng đứng một hồi, nàng đống nhiên nhảy dựng lên, phản thân hướng hồi chạy. Hắn hiện tại nhìn không thấy, nghe không được, nghe không đến, không động đậy, đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Nàng tuy rằng vẫn là rất hận hắn, nhưng lại không hy vọng hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng liền quay trở lại xem một cái, xem một cái liền hảo. Thực mau, nàng lại buôn trở về cái kia bên hồ. Cách thật xa, nàng liền phóng nhẹ bước chân. Lén lút, lén lút đi qua đi. Đông nhiên, nàng thân mình cứng đờ, Bích đông lưu không thấy. hắn độc muốn nửa canh giờ mới có thể rời bỏ. Hiện tại lại gần đi qua 15 phút, hắn không nên không thấy a Nhiếp lưu tịch sắc mặt lập tức trắng. Nàng ngây người một chút, mới chưa từ bỏ ý định mà đi qua đi, tại chỗ dạo qua một vòng. Thậm chí hướng trong nước nhìn vừa thấy, như cũ không thấy bích đông lưu hành tung. Phong Lang liên mắt thấy Nhiếp lưu tịch một trương mặt đẹp càng ngày càng bạch, cũng thập phần buồn bực. Vị này bích đông lưu giờ phút này thậm chí so ra kém tàn trướng nhân sĩ, có thể chạy tới nơi nào. Chẳng lẽ bích Tỷ sơn trang người phát hiện hắn đem hắn cứu đi, cũng hoặc là trượt chân ngã vào trong nước đi. Nhiếp lưu tịch hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đồng nhiên đem bên ngoài quần áo một thoát, nhảy vào trong nước. Nàng biết bơi giống như không tồi, ở trong nước từ trên xuống dưới, lẻn vào đáy hồ nhiều lần. Hiển nhiên, nàng cũng không có cái gì thu hoạch. Một chương ước đấm khuôn mặt nhỏ cũng không biết đông lạnh vẫn là dọa, tuyết trắng một mảnh. Nhiếp Lưu Tịch nhảy lên ngạ, lúc này mới nhớ tới xem xét bên hồ bụi cỏ. Nay vừa thấy dưới, nàng hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Bên hồ cũng không có người chạy xuống dấu vết, kia cũng chứng minh Bích Đông Lưu cũng không có rơi xuống nước. nàng cũng bất chấp thay cho cả người ướt đấm nội váy vội vàng đem đặt ở bờ biển váy áo chóng lên lúc này mới bắt đầu ngồi xổm xuống xem xét ngầm dấu chân hầu ngạn cũng không mềm sốt nàng phí thật lớn kính mới tìm ra mấy cái nhợt nhạt dấu chân phong lang yên là truy tung thuật người thạo nghề nhìn đến những cái đó dấu chân hơi hơi sửng sốt ở bích đông lưu dấu chân bên hỗn độn mặt khác một ít người dấu chân còn có kéo dấu vết tuy rằng những cái đó dấu vết đã bị xử lý quá nhưng lại không thể gạt được phong lang yên đôi mắt nàng kết luận bích đông lưu là bị người bắt cóc nàng có thể nhìn ra tới lại không đại biểu nhiếp lưu tịch có thể nhìn ra tới nàng giống không đầu rồi bỏ giống nhau ở phụ cận loạn chuyển y đồ đem hắn tìm ra kết quả lại là thất vọng lại thất vọng phong lang yên thở dài lại thở dài nàng đây là ở nhiếp lưu tịch trong trí nhớ nàng liên tính cái gì cũng có thể nhìn ra tới cũng chỉ có thể làm một cái quần chúng may mắn nhiếp lưu tịch này một năm giang hồ sinh hoạt không bạch hốn nàng rốt cuộc tự những cái đó giấu chân thượng nhìn ra một chút manh mối nghiêng ngả lảo đảo mà theo trừng tích về phía trước tìm kiếm đi rồi ước chừng ba bốn giảm lộ đi vào một cái trên quan đạo quan đạo san bằng rộng mở người đến người đi những người đó đủ lớn sớm đã không thể phân biệt nhiếp lưu tịch ngốc đứng ở đại đạo trung ương mờ mịt chung quanh bốn phía người đến người đi tiếng người ồn ào Mà nàng, liền như vậy đột nhiên mà rơi lệ. Như vậy hấp tấp, như vậy chật vật, lại như thế nào cũng ngăn không được. Nàng thất hồn lạc phách mà tìm vài thiên, chính không có đầu mối thời điểm, đỗ nhiên nhận được một phong thơ. Tin là một cái hải tử đưa tới. Tin trung chỉ có ngắn ngủn một hàng tự, muốn gặp bích đông lưu, cần dùng mỹ nhân nước mắt tới đổi. Phía dưới liền chính là một hàng địa chỉ. May mà, cái kia địa chỉ ly nàng hiện tại nơi địa phương không xa. cũng liền mười mấy giảm lộ, nhiếp lưu tịch sửng sốt sửng sốt, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà liền hướng tới cái kia địa chỉ chạy đi. Yên vũ lâu là một chỗ xem hồ cảnh địa phương, lâu cao ba tầng, nguy nga chót vót, phía dưới thanh triệt hồ nước hơi hơi nhộn nhạo. nhiếp lưu tịch một hơi chạy đến nơi đây, hắn cơ hồ ướt đấm trọng y lìa. vào lâu, đi vào tầng thứ ba, liếc mắt một cái liền nhìn đến ba người, phong lang yên thấy rõ ba người kia. cũng cầm lòng không đậu mở to hai mắt ngón tay nắm chặt trong đó một người là một vị thân xuyên áo xám lao giả khuôn mặt gầy guộc đúng là ngũ sắc môn trung hoàng diễm môn môn chủ hắn tuy rằng không có mặc hắn kia thân tiêu chí tính quần áo nhưng hắn khuôn mặt phong lang yên lại nhận được mặt khác hai người hẳn là hắn thuộc hạ nhìn qua thông minh tháo vác nhiếp lưu tịch vừa thấy đến vị kia áo xám môn chủ cũng là sửng sốt mặt đẹp khẽ biến lư mộng sinh là ngươi tà trưởng phu đâu Nhiếp cô nương, ngươi là người thông minh, nói vậy mang đến Mỹ nhân nước mắt phối phương. Lưu mộng sinh trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Nhiếp lưu tịch hừ một tiếng, ta thấy đến ta trưởng phu tự nhiên sẽ đem Mỹ nhân nước mắt phối phương tặng cho ngươi. Hảo, nhiếp cô nương sảng khoái nhanh nhẹn, ta đây liền trước làm ngươi gặp một lần. Lưu mộng sinh vỗ nhẹ hai hạ trưởng, lâu chung một đạo ám môn mở ra. Lại có hai người kéo bích đông lưu đi ra. Bích đông lưu sắc mặt trắng bệnh. Toàn thân tắm máu, nhắm chặt con mắt. Thực hiện nhiên, hắn đã từng bị rất lớn tội, lúc này cũng không biết là chết hay sống. Chạy về hướng đông. Nhiếp lưu tịch đau lòng như rảo, liền tưởng nhào qua đi. Nhiếp cô nương, phối phương đâu? Lưu mộng sinh bên cạnh hai cái thuộc hạ ngăn cản nàng. Các ngươi đem hắn thế nào? Hắn, hắn hiện tại. Yên tâm, hắn còn có một hơi. Lưu mộng sinh hướng về một cái cấp dưới một ý bảo. kia cấp dưới một phách bích đông lưu đỉnh môn bích đông lưu thân mình run run lên hơi hơi hử một tiếng lại không có mở to mắt nhưng rõ ràng hắn còn sống nhiếp lưu tịch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi lửa giận ngay sau đó nảy lên tới lưu mộng sinh ngươi muốn bí phương ta tự nhiên sẽ cho ngươi vì sao phải như thế đại hắn lưu mộng sinh mỉm cười hắn quá không ngoan ta tự nhiên là phải cho hắn một chút đau khổ nếm thử nô nhiếp cô nương Ta số 123, ngươi lại không viết bí phương nói, hắn này cuối cùng một hơi cũng mau không có. Nhếp lưu tịch cắn răng một cái, này lưu mộng sinh cũng là dùng độc cao thủ, danh khí chỉ ở sau liệt hồ bang bang chủ. Chẳng qua liệt hồ giúp là cái bang phái, hắn lại là độc hành giả. Làm người luôn luôn tàn nhẫn độc ác, nói ra, làm đến. Nàng không dám lại trì hoãn. Dù sao này mỹ nhân nước mắt là nàng khi đó chính mình nghiên cứu thành công. Liền tính là tiết ra ngoài, cũng không xem như tiết liệt hồ bang bí mật. Mà này lư Mộng sinh làm người tuy rằng ngon độc, nhưng lại xem như tương đối thủ tín. Hắn nếu nói ra dùng bí phương tới đổi bích đông lưu, như vậy hắn nên sẽ không nuốt lời. Bí phương thực mau liền viết hảo, giao cho lư Mộng tay mơ. lư Mộng sinh chính mình đó là dùng độc đại hành ra, tự nhiên vừa thấy liền có thể phân rõ thật giả. Hắn nhìn liếc mắt một cái, liền lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười. thực hảo. Hiện tại, ngươi trưởng phu là của ngươi. Vung tay lên, kia hai cái cấp dưới liền tránh ra con đường. Nhiếp Lưu Tịch nào qua đi ôm lấy Bích Đông Lưu, chảy về hướng đông, "Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh." Bích Đông Lưu không nhúc nhích, trên người vết thương chồng chất. Nếu không phải hắn thượng có hô hấp, cơ hồ chính là một cái người chết. Nhiếp Lưu Tịch đẩy ra hắn mi mắt, nhìn vừa thấy, sắc mặt đống nhiên thảm biến. Một chút nhảy dựng lên, Lư Mộng Sinh Ngươi! Ngươi đề tiện! Ngươi thế nhưng đối hắn hạ thất tinh hải đường độc. lư Mộng sinh cười ha ha, nhiếp cô nương, ta chỉ là nói còn một cái sống bích đông lưu cho ngươi, nhưng chưa nói không cho hắn hạ độc. Dù sao cô nương là giải độc cao thủ, có lẽ ngươi có thể giải khai cũng chưa biết được. Nhớ kỹ, hắn chỉ có ba ngày thọ mệnh, lại không cởi bỏ nói, hắn liền thật sự chết thẳng cẳng. Hắn tiếng cười dị thường đắc ý, vung tay lên. hợp tác hắn bốn cái thuộc hạng nên ngang mà đi Nhiếp lưu tịch thân hình run rẩy đem bích đông lưu gắt gao ôm trong ngực trùng, cơ hồ nói không ra lời phong lang yên một lòng cũng trầm đi xuống nàng tự nhiên cũng là biết này thất tinh hải đường độc kia căn bản không có thuốc nào chữa được nhưng sau lại bích đông lưu rốt cuộc không có chết thành kia chứng minh này thất tinh hải đường độc đã giải mà giải thất tinh hải đường độc tính duy nhất biện pháp đó là hy sinh y giả chính mình sinh mệnh lấy mạng đổi mạng lại còn có phải có thất tinh hải đường lá cây làm thuốc dẫn hay là bích đông lưu sống lại mà nhiếp lưu tịch lại thành người thực vật là bởi vì nguyên nhân này nhiếp lưu tịch bế lên bích đông lưu hướng ra phía ngoài đi đến may mắn nàng có một thân võ công bằng không bích đông lưu như thế lớn lên thân mình nàng đừng nói ôm chính là kéo cũng kéo bất động ở trên đường tiệt một chiếc xe ngựa đưa cho mã phu một đại thỏi bạc tử nói một cái địa chỉ Ngày đêm kiêm trình, một ngày một đêm công phu, liền chạy tới một tòa núi cao hạ. Tìm một nhà tương đối cao cấp khách điếm, đem Bích Đông Lưu dàn xếp hảo. Trải qua ngày này một đêm, Bích Đông Lưu sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hấp hối, mệnh ở sớm tối. Nhiếp lưu tịch ở Bích Đông Lưu gỏ má thượng hôn một thân, cũng bất chấp nghỉ ngơi một nghỉ, liền hướng kia tòa núi cao bỏ đi. Thất tinh hải đường sinh hoạt ở cao giáo hướng dương mảnh đất. Đại bộ phận sinh trưởng ở mây mù mênh mang huyền nhai vách đá phía trên. Thứ này khả ngộ bất khả cầu, so hiện đại ưu đàm hoa còn muốn khó tìm. Ngày này bên trong, nhiếp lưu tịch bò lên bò xuống không biết nhiều ít tỏa huyền nhai vách đá, lại như cũng là hai tay trống trơn. Tiêu nộn tay nhỏ bị bủi gai chát máu tươi đầm địa, trên người quần áo cũng nhiều chỗ tổn hại, hai chân mệt đến run lên. Nàng càng bò càng cao. Rốt cuộc ở một tòa hẻo lánh ít dấu chân người núi tuyết thượng phát hiện một gốc cây thất tinh hải đường. Kia viên thất tinh hải đường sinh trưởng ở tuyệt bích phía trên, tuyệt bích đầu tiếu, bóng loáng dị thường. May mà nhiếp lưu tịch trên người mang có dây thừng. Nàng cầm dây trói một đầu hệ ở bên hông, một đầu buộc ở một cây đại thụ phía trên. Bắt lấy dây thừng liền lưu đi xuống. Lại không nghĩ rằng dây thừng rốt cuộc vẫn là không đủ trường. Cách này cây thất tinh hải đường khó khăn lắm còn kém nửa trượng tả hưu. Nhiếp lưu tịch đổi vài loại tư thế, đều với không tới. Nếu nàng chỉ là tầm thường hái thuốc, như vậy nàng lúc này sớm đã từ bỏ. Chính là, hiện tại nàng lại quyết không thể từ bỏ. Trượng phu của nàng đang chờ này một gốc cây dược cứu mạng. Mà lúc này thiên đã sắp tối, nàng đã không có cơ hội, cũng không có tinh lực lại đi tìm kiếm đệ nhị cây. Cắn răng một cái, nàng giải khai bên hông dây thừng. Dùng hai chân đường dây thường một đầu, thân mình treo không đi xuống, liều mạng một chảo, rốt cuộc đem kia cây thất tinh hải đường bắt được trong tay. Nàng thật sự là quá mức mệt mỏi, hai chân rốt cuộc sử không ra sức lực, dây thường buông lỏng, nàng lặng không rơi xuống. Cũng coi như nàng ứng biến thượng tính cơ linh, chăm vội chung một bàn tay bảo vệ thất tinh hải đường, một bàn tay ở không trung loạn chảo. Mấy cái quay cùng sau, thế nhưng làm nàng bắt được một khối sông ra núi đá một góc. Nàng rốt cuộc lại bò đi lên, chỉ là một bàn tay móng tay hoàn toàn bốc ra, máu tươi đầm địa. Cũng không biết là sợ tới mức vẫn là mệt, cũng hoặc là đau, nàng thân mình rào rạt run cái không ngừng. Chờ nàng trăm cây ngàn đắng mà phản hồi khách điếm khi, đã là nửa đêm thời gian. Khách điếm lao bản thấy nàng toàn thân lại là huyết lại là bùn, quần áo tổn hại như là vừa mới bị đánh quá kiếp, khiếp sợ. Nhiếp lưu tịch cũng bất chấp cùng hắn nói xấu, hướng hắn muốn mấy thứ đảo dược đồ đựng. liền về tới phòng cho khách bích đông lưu sắc mặt đã có chút phát thanh căn chặt hàm răng bất tỉnh nhân sự Nhiếp lưu tịch đem thất tinh hải đường dùng trên người dược xử lý một chút sau đó tháo xuống thân chính vài miếng lá cây phá đi trở thành hồ trạng tại ra hắn khớp hàm cho hắn ngạnh rót đi xuống làm xong này hết thảy nàng ở bích đông lưu bên người chậm rãi quỳ xuống khẽ vuốt hắn gương mặt chạy về hướng đông ta biết ta ở trên người của ngươi dùng độc ngươi thực tức giận Chính là, ta thật sự không có hại ngươi chi tâm. Ta tuy rằng nói không yêu ngươi, nhưng kia đều là khí lời nói, làm không được chuẩn. Chạy về hướng đông, cả đời này, ta chỉ ái ngươi một cái. Chính là, ngươi ta trung quy vô duyên, ta không thể cùng ngươi làm bạn đến giả rồi. Nàng nước mắt như chân châu cắt đứt quan hệ theo bạch ngọc gò má trượt xuống, đổ dao dao tích ở bích đông lưu trên quần áo. Nàng túi đầu ở hắn lạnh lẽo trên môi hôn một hôn Cẩn thận mà lao đi trên mặt hắn rất nhỏ dơ bẩn. Đầu ngón tay run rẩy mơn trớn hắn mắt, hắn mi hắn môi, tựa hồ tưởng đem hắn khuôn mặt miêu tả xuống dưới, khắc vào trong lòng. Trước lấy ra một phen ngân châm, chấp nhập trên người hắn nhiều chỗ huyệt vị. Phong lăng yên xem minh bạch, biết nàng đây là đem bích đông lưu trên người độc tố triều một cái cánh tay chạy đến. Chờ bích đông lưu một cái cánh tay xương đại như thùng treo, nàng mới rút ra một thanh bạc đao. ở trên cổ tay hắn nhẹ nhàng một cắt có phấn hồng huyết chậm rãi chảy ra nàng nhai một loại thuốc viên túi đầu xuống đi dùng khẩu ở hắn miệng vết thương dùng sức liếm mút nàng hút một ngụm độc huyết liền phun trên mặt đất nàng hút mấy chục khẩu thẳng đến hút ra tới huyết từ màu hồng phấn chuyển vì đỏ tươi mới vừa rồi câm mồm giờ phút này nàng ngôi đã ma đầu lưỡi cũng giống lớn một vòng trước mắt từng đợt biến thành màu đen biết chính mình tánh mạng liền ở khoảnh khắc chi gian nàng dãy rủa đem sớm đã dự bị tốt một loại thuốc mỡ cho hắn đắp thượng làm xong này hết thảy nàng rốt cuộc suy sụp ngã ngồi phát run ngón tay ở trên mặt hắn vuốt ve một chút chảy về hướng đông đừng sợ lại quá ba cái canh giờ ngươi liền sẽ tỉnh lại ngươi sẽ không có việc gì trong miệng lẩm bẩm thân mình nằm xuống giống ngày thường hai người ân ái khi giống nhau nàng ôm ở trong lòng ngực hắn một bàn tay cùng hắn năm ngón tay khẩn khấu Khỏe môi lộ ra một tia ý cười, chạy về hướng đông, có thể chết ở ngươi trong lòng ngực ta cả đời này cũng không hưởng công. Ngữ thanh càng ngày càng thấp, trước mắt cảnh trí cũng càng ngày càng là mơ hồ. Trên mặt tuy rằng có một tia thỏa mãn ý cười, khỏe mắt lại có một giọt nước mắt trượt xuống. Nguyên lai, quả nhiên là nàng cứu bích đông lưu. Nàng dung chính mình mệnh đổi trở về hắn mệnh. Tuy rằng nàng cuối cùng không có chết thành, ngược lại bị độc thành người thực vật. Nếu, Sớm biết rằng Bích Đông Lưu sẽ phản bội nàng, nàng khi đó liền như vậy đã chết cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng cuối cùng vẫn là ngoan cường mà tỉnh lại. Cũng, chính mắt chứng kiến hắn phản bội, đó là như thế nào một loại đau? Như thế nào một loại tuyệt vọng? Chắc không được vị này nguyên bản thiên chân hoạt bát nữ tử sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ này. Chỉ là, Bích Đông Lưu rõ ràng đối nhếp Lưu tịch thực si tình. Nhiếp lưu tịch lại dùng sinh mệnh cứu trở về hắn, về tình về lý hắn đều không nên nhanh như vậy lại khác cưới công chúa a. Vẫn là nói, hắn nguyên bản chính là bạc tình quả nghĩa người, ban đầu kia hết thể đều là giả. Lúc này nhiếp lưu tịch trong trí nhớ, là một mảnh tối om sương mù, cái gì cũng không có. Phong lăng viên biết, lúc này nàng đã trở thành người thực vật, cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng nhìn không tới, ký ức tự nhiên là trống rỗng. Xem ra muốn hiểu biết sự tình chân tướng, còn muốn tới nàng tỉnh về sau trong trí nhớ nhìn một cái. Có lẽ đúng là nàng tỉnh về sau, thấy chính mình ái nhân lại cưới cô dâu, lúc này mới vì yêu sinh hận, hạ cái loại này độc đâu Điếc Thai chiêng trống thanh vang trời, kèn xô na thanh, loa tiếng vang thành một mảnh. Nhiếp lưu tịch ký ức liền chính là tại đây một mảnh ầm ý thanh sống lại. Nàng tường mở to mắt, nhưng mí mắt thượng lại như là treo ngàn cân trọng vật, căn bản không mở ra được. Nàng tường động nhất động ngón tay, nhưng toàn thân cứng đờ lạnh bằng cơ hồ không giống như là chính mình. Nàng tỉnh, chính là, chỉ là ý thức tỉnh lại. Thân thể vẫn là bộ dáng cũ, căn bản không động đậy. Bên hai, hình như có hai cái tuổi trẻ thanh âm ở kỷ kỷ hoa hoa mà nói chuyện. bình hương, bên ngoài như vậy náo nhiệt, ta thật muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Đúng vậy, ta cũng nghĩ ra đi đâu. Nhưng trang chủ phi làm chúng ta thủ cái này hoặc tử nhân. còn nói một bước cũng không thể rời đi. Ai, này náo nhiệt chúng ta sợ là nhìn không được. Ai, chúng ta thiếu ra lúc trước kế vị trang chủ thời điểm, chúng ta không thấy được, không nghĩ tới hiện tại vẫn là nhìn không đến. Thật đen đủi. Hai cái tiểu nha đầu trong giọng nói rất là oán giận. Nhiếp lưu tịch nghe ra, này hai cái tiểu nha đầu đúng là bích đông lưu nha đầu. Lúc trước cũng hầu hạ quá nàng. Hắn hiện tại làm trang chủ. Này chiêng trống thanh là chúc mừng cái này. Nhiếp lưu tịch rất muốn trợn mắt hỏi một câu, chính là nàng như cũ cái gì cũng làm không được. Trong lòng lại có mơ mơ hồ hồ vui sướng, hắn thật sự bị chính mình cứu sống, lại còn có làm thượng trang chủ chi vị. Đúng vậy, lần này chúng ta thiếu ra làm phò mã ra, nghe nói đương kim thánh thượng chỉ có này một vị công chúa. Nung chiều thật sự, lần này gả cho chúng ta trang chủ, mang đến của hồi môn liền bài xuất mấy dặm lộ đi. mãn thành bá tánh đều hâm mộ đến không được phò mã gia nhiếp lưu tịch giống như gặp sấm đánh trong đầu trống rỗng Kia hai cái tiểu nha đầu nói cao hứng phân chấn đề tài còn ở tiếp tục hệ thống không chịu nói buổi chiều tiếp tục nhiếp lưu tịch chuyện xưa cùng chỉnh thể chuyện xưa liên hệ pha đại cho nên một mục không thể không viết nàng chuyện xưa ta đã tận lực giản lược thiếu dùng bút mực bất quá ta tin tưởng câu chuyện này đồng dạng thực xuất sắc cũng là một một nhất quán phong cách tin tưởng đại gia hy vọng nhìn đến là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa mà không phải qua loa vài nét bút xong việc ha ha yên tâm một một không có nhàn bút. có chút giống như liên hệ không lớn đồ vật sau văn nói không trừng thành mấu chốt hiện tại ta không thể nói nói liền kịch thấu ha chúng ta lão phu Úi nhân cũng rất thích thú đâu nay đã hơn một năm ta lần đầu tiên nhìn đến lão phu Úi nhân cười như vậy vui vẻ cũng không phải là muốn nói nhân gia hạ nghi công chúa thật thật dịu dàng hiền thục càng khó đến chính là tâm địa cũng thiện lương chúng ta trang chủ không bỏ xuống được này một vị nàng chẳng những không ăn dấm còn mỗi ngày đưa này dược kia dược mỗi một loại dược đều là kỳ chân chỉ tiếp cấp này một vị ăn vào đi đều như là bùn liu trầm hải liền cái tiếng vang đều không có một cái khác nha đầu xì cười đương nhiên không có gì tiếng vang nay một vị cả đời này cũng cứ như vậy Năm đó liền cung thần ý gì đều nói không có biện pháp. Này đó dược lại chân quý, cũng không có gì hiệu quả. Ân, muốn nói chúng ta trang chủ đối này một vị cũng coi như không tệ. Năm đó nàng cùng lão phu nhân cãi nhau rời nhà trốn đi, chúng ta trang chủ ở bên ngoài tìm một năm mới đem nàng tìm về tới. Nàng thành cái dạng này, chúng ta trang chủ cũng không buông tay, này một năm khắp nơi mời nổi danh đại phu vì nàng nhìn trị, nhưng đều không có cách nào. Hiện tại cưới hạ nghi công chúa, còn không chịu bưng nàng, ủy khuất hạ nghi công chúa cùng nàng song song. May mắn hạ nghi công chúa khoan hồng độ lượng, không so đo này đó. Bằng không lấy nàng công chúa tôn sư, sao có thể đáp ứng cùng một cái giang hồ nha đầu song song vì phu nhân. Này hai cái tiểu nha đầu lo chính mình nói cao hứng, nhiếp lưu tịch trong lòng lại giống như mùa đông khắc nghiệt thiên bị người đâu đầu rót một chậu nước lạnh. Một mảnh lạnh băng hoang vắng, một hơi ngạnh ở giọng nói. tả hữu va chạm trên dưới không được nàng bỗng nhiên rất muốn cười to cười cái này gặp quỷ ông trời vì cái gì làm nàng hiện tại tỉnh lại vì cái gì không phải này chết vì cái gì muốn tỉnh lại thân mình như cũng là vừa động không thể động trước mắt lại từng đợt biến thành màu đen hai cái tiểu đệ tử ở chỗ này nói bậy gì đó đâu một thanh âm truyền tiến vào nhiếp lưu tịch nhận được đây là bích ngọc thanh âm là nàng bên người nha hoàn ở cái này Bích tỷ sơn trang duy nhất tôn kính nàng kính yêu nàng nha hoàn Bích Ngọc tỷ tỷ ngươi đã trở lại đại hôn tiến hành thế nào các ngươi chính mình đi nhìn một cái còn không phải là dòng dài cái gì Bích Ngọc thanh âm hơi có chút không kiên nhẫn kia hảo Bích Ngọc tỷ tỷ kia làm phiền ngươi ở chỗ này thủ một hồi nhiếp phu nhân chúng ta đi một chút sẽ trở lại hai cái tiểu nha đầu gấp không chờ nổi mà đi rồi Bích Ngọc đi lên trước tới, thế nhiếp lưu tịch dịch dịch góc chăn. Vì nàng tinh tế mà tịnh một chút mặt, lại lấy ấm áp khăn mặt vì nàng rửa tay, nàng đống nhiên khiếp sợ. Nhiếp lưu tịch tay lạnh băng thấu xương, giống như người chết tay. Bích Ngọc sợ tới mức cả người đều run rẩy lên, cũng biết lại đi thử nàng hơi thở. thẳng đến xác nhận nàng thượng có hô hấp, mới yên lòng. Phu nhân, nhưng hù chết nô tỉ. Phu nhân tay như thế nào như thế lạnh lẽo. Nâng lên tay nàng tưởng đưa vào ổi chăn trung ấm. Đột nhiên nàng thân mình cứng đờ. Nhiếp Lưu Tịch nguyên bản vẫn không nhúc nhích ngón tay cư nhiên hơi hơi rung động một chút. Bích Ngọc cơ hồ không tin hai mắt của mình, "Phu nhân, phu nhân, ngươi tỉnh." Nhiếp Lưu Tịch ngón tay lại giật mình. Tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng lại cũng đủ Bích Ngọc kinh hỉ. Nàng e sợ cho chính mình nhìn lầm, lại quan sát một chút Nhiếp Lưu Tịch đôi mắt. Nhiếp Lưu Tịch mí mắt hơi hơi rung động. tựa hồ là tưởng cực lực mở to mắt. Phong lăng yên thở dài, nhiếp lưu tịch tỉnh thật sự không phải thời điểm. Nàng cơ hồ không cần tưởng tượng, cũng có thể biết nàng tâm tình như thế nào. Đây là nàng liều mạng chính mình thánh mạng cứu ái nhân. Đây là cái kia lúc trước thể, luôn miệng nói ái nàng cả đời nam nhân. Ở nàng hôn mê một năm thời gian, liền khác cưới cô dâu. Thích thích thích, kia hai cái xem náo nhiệt tiểu nha đầu lại chạy trở về. Thở hôn hện. Bích Ngọc tỉ tỉ, Bích Ngọc tỉ tỉ, không hảo. Cái gì không hảo? Bích Ngọc đang toàn lực quan sát nhiếp lưu tịch phản ứng. Thuận miệng hỏi một câu. Nhiếp. Nhiếp phu nhân bốn cái ca ca đánh tới cửa tới, quay giày hôn lễ. Hai cái tiểu nha đầu mặt thanh thanh bạch bạch, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Nô, cái này náo nhiệt. Phong lăng yên sờ sờ cái múi. Nàng rất muốn đi nhìn một cái náo nhiệt. Nhưng đây là nhiếp lưu tịch ký ức. Nàng đến không được địa phương nàng cũng đến không được. Bích Ngọc cũng hoảng sợ, phu nhân bốn vị ca ca tới. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bọn họ là giả thành khách nhân trà trộn vào tới, bất quá còn chưa tới đại sảnh đã bị phát hiện. Bọn họ vô công thật là lợi hại, dương lên tay, liền ngã xuống vài cá nhân. May mắn vạn tuế gia thị vệ đủ lợi hại, liều chết ngăn cản, hiện đang ở bên ngoài hôn chiến đâu Phong lăng yên thở dài, hai cái tiểu nha đầu không kiến thức. Cái gì kêu võ công lợi hại? Bọn họ là dùng độc cao thủ, rõ ràng là ở dùng độc được không? Đỡ ta lên. kia hai người chính nói náo nhiệt, một đạo thanh lành thanh tuyến tự các nàng phía sau vang lên. Ba cái tiểu nha đầu thân thể cứng đờ, không tin mà quay đầu lại, chính nhìn đến nhiếp lưu tịch mở to một đôi con ngươi, mồ hôi đầy đầu muốn ngồi dậy. Phu, phu nhân. kia hai cái tiểu nha đầu kinh ngạc. chia bộ dáng như là ban ngày ban mặt thấy được xác chết vùng dậy, liên tục lui về phía sau. Thiên A, phu nhân, ngươi thật sự tỉnh. Bích Ngọc cơ hồ muốn khóc ra tới, kích động tay đều run lên, nô tỳ này liền bẩm báo trang chủ. Bích Ngọc, đỡ ta lên. Nhiếp lưu tịch cắn chặt khớp hàm. Nàng tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cả người hình tiêu mạnh rẻ, gây ốm dọa người. Nói như vậy một câu công phu. Nàng đã là mồ hôi đầy đầu. Phu nhân, ngài nghĩ muôn cái gì? Nô thì cho ngươi lấy, ngài hiện tại thân mình rất suy yếu, có thể di động không được. Bích Linh, mau đi thông chi trang chủ, liền nói nhiếp phu nhân tỉnh. Làm trang chủ cũng cao hứng một chút. Nàng một mặt trấn an nhiếp lưu tịch, một mặt phân phó bên cạnh tiểu nha đầu. Kia tiểu nha đầu vâng vâng dạ dạ không chịu đi, trang chủ đang ở đại hôn, không tốt, không hảo lúc này đi thông chi đi. Bích Ngọc, ta lặp lại lần nữa đỡ ta lên nhiếp lưu tịch thanh âm cơ hồ có chút vẻ mặt nghiêm khắc lên bích ngọc lần đầu tiên nhìn thấy như thế lánh lệ nàng ngây người ngẩn ngơ không dám không nghe vội tiến lên đem nàng đỡ lên nhiếp lưu tịch cái chán mồ hôi lan xuống nhắm mắt lại muốn điều tức một chút lại không ngờ toàn thân công lực cũng không biết chạy đi đâu nội lực chút nào cũng vận lên không được nhiếp lưu tịch thoáng chốc trong lòng lạnh lẽo một mảnh nàng tuy rằng may mắn sống lại Nhưng một thân công lực lại như vậy hóa đi, hiện tại thậm chí còn so ra kém một người bình thường. Phong lăng yên thấy nàng nguyên bản một vị tiếu ngạo giang hồ nữ hiệp giờ phút này thế nhưng biến giống như lâm muội muội giống nhau suy yếu, trong lòng cũng thay nàng có chút khổ sở. nhiếp lưu tịch sắc mặt tuyết trắng, thở dốc một hồi, đồng nhiên mở to mắt, đỡ ta đi ra ngoài. Bích Ngọc Hoàng Sợ, phu nhân, này nhưng không thành, ngươi vừa mới mới vừa thức tỉnh, thân mình suy yếu, không thể gặp Phong. nhiếp lưu tịch cũng không để ý tới nàng run đôi tay xúc chăn, liền phải xuống giường bích ngọc bất đắc dĩ chỉ phải đem nàng đỡ nâng lên xuống dưới nhiếp lưu tịch liều mà ước chế trụ hai chân run lên bích ngọc dùng khăn lau đi nàng trên trán mồ hôi lạnh phu nhân ngươi vẫn là nằm một nằm giữ một dưỡng thần đi nghĩ muốn cái gì bọn nô tì đi lấy nhiếp lưu tịch cũng không nói chuyện ở bích ngọc nâng hạ nhắm mắt dưỡng một hồi thần bỗng nhiên nhấc chân hướng ra phía ngoài liền đi Bích Ngọc Cẩn ẩn biết nàng muốn làm cái gì, trong lòng hoảng thành một đoàn, phu nhân, phu nhân, ngài, ngài đừng đi ra ngoài. Kia hai cái tiểu nha đầu cũng vội quỳ xuống, phu nhân, ngài đừng đi ra ngoài, trang chủ đang ở đại hôn, bên ngoài đã đủ rối loạn. nhiếp lưu tịch cười lạnh, ngươi nếu muốn cho này một trang người chôn cùng, vậy các ngươi có thể ngăn cản ta. Nàng ngươi tuy rằng suy yếu vô cùng, nhưng lại cực có khí thế. Sợ tới mức này ba cái nha đầu không dám nói nữa. Nhiếp lưu tịch nhìn đến các nàng còn ở do dự, đạm đạm cười, yên tâm, ta không phải đi nháo sự, chỉ là làm một cái kết thúc. Nàng tươi cười thanh thiển, lại tràn ngập một loại đồi bại, một loại phồn hoa tan mất đồi bại. Tựa hồ tại đây một khắc, nàng sở hữu tình, sở hữu ái đều tan thành mây khói. Phong lăng yên thở dài, nàng biết, tại đây một khắc, cái này nữ hài tử tình yêu đại khái đã chết. Phong Lang Yên tự hỏi, nếu chính mình đụng tới loại tình huống này, đại khái muốn giết bích đông lưu tâm đều có. Các ngươi đỡ ta đến sảnh ngoài, bằng không, ta hiện tại chính mình liền chấm dứt chính mình. Nhiếp lưu tịch nếu có thể chính mình hành động, nàng lại nơi nào dùng đến cầu này đó nha hoàn. Giọng nói của nàng tuy rằng lãnh đạo, nhưng lại dị thường kiên quyết, không dùng làm trái. Phong Lang Yên thật là thế nàng bị ai. Đặc biệt là nhớ tới tận mắt nhìn thấy bích đông lưu đối công chúa hảo. Nàng liền càng vì nhiếp lưu tịch bất bình. Kêu ba cái nha hoàn rốt cuộc không dám làm nàng lại có ngoài ý muốn. Ở một cái sập gụ thượng phô hảo đệm tràn, nâng nàng đi tới sảnh ngoài. Sảnh ngoài trung loạn thành một đoàn, thật nhiều người ngã trên mặt đất. Miệng xui bắp mép, không ngừng run rẩy, vừa thấy chính là chúng độc. Rất nhiều ngự lâm quân đem bốn cái người háo đỏ vây quanh ở ở giữa. Trong đó một cái người háo đỏ chính cao rộng mắng to, bích đông lưu. Ngươi cái rùa đen rút đầu, ta muội muội vì ngươi vài lần suýt nữa bỏ mạng, vì ngươi bị trục xuất gia tộc, nàng vì ngươi làm nhiều như vậy, hiện tại nàng còn chưa có chết đâu. Ngươi cái này vương bát dê con liền cưới cái này đổ bỏ công chúa, ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm? Lương tâm làm cầu ăn. Lúc này này tám người đã bị hơn một ngàn ngự lâm quân bao quanh vây khốn, chút ngự lâm quân trên mặt đều che chở mặt nạ. Phong Lang yên trong lòng vừa động. Này đó mặt nạ hơi có chút giống hiện đại mặt nạ phòng độc. Chỉ là đơn sơ thô bị chút. Nô, xem ra thổ vân quốc quốc vương cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Trong đại sảnh hoàng đế đang ở nổi trận lôi đình, thét ra lệnh ngự lâm quân nhất định phải đem này tám có gan quấy rối người bắt lấy. Liệt hồ giúp lợi hại nhất chính là độc thuật, võ công chỉ là thứ yếu. Hiện tại độc thuật thi triển không khai, cũng liền không có phá vây mà đi tiền vốn. Ngự lâm quân ở tầng tầng áp tiến, vòng vây ở đi bước một thu nhỏ lại. Bốn người hoạt động nơi sân cũng càng ngày càng nhỏ. Vạn tuế, buông tha bọn họ đi, bọn họ tuy rằng là đại nghịch bất đạo, nhưng tốt xấu là nội tử huynh đệ. Trong đại sảnh truyền đến Bích Đông Lưu cầu tình thanh âm. Trong thanh âm có chút tiểu tụy. Đúng vậy, Phu Hoàng, hôm nay là nhi thần ngày đại hỷ, thấy huyết quang không tốt lắm. Công chúa thanh âm thực dịu dàng, rất lớn nghĩa. Lao hoàng đế trầm ngâm một chút, phò mã công chúa nói có lý. Hảo, chỉ cần bọn họ đáp ứng đem này đó khách khứa độc cải bỏ, chấm liền thả bọn họ. Mơ tưởng, hoàng đế lao nhi, ta huynh đệ nếu tiến đến, liền không tính toán sống thêm trở về. Trong đó một cái so hỏa bạo người áo đỏ kêu la. Nhị ca, tam ca, ngũ ca, bát ca. Đám người ngoại bỗng nhiên truyền đến một cái trong trẻo thanh âm. Bốn huynh đệ thân mình cứng đờ. không tin mà nhìn về phía bên ngoài cách đó không xa nhiếp lưu tịch sinh sắn mà đứng ở nơi đó cái chán của nàng trên người tất cả đều là mồ hôi hai chân hơi hơi run lên gió thổi qua liền phải đảo bộ dáng nhưng nàng cố tình trạng thực ổn nàng phía sau còn đi theo ba cái nha hoàn Kêu ba cái nha hoàn không dám ngẩng đầu muốn đỡ vừa đỡ nàng đều bị nàng ném ra nàng đi bước một dạo bước tiến lên ngự lâm quân vòng đây ngự lâm quân bị nàng khí thế sở nhiếp tự động tránh ra một cái con đường Tiểu muội bốn người bốn đạo kinh hỷ thanh âm lưu tịch đại sảnh cửa truyền đến bích đông lưu phát run thanh âm nhiếp lưu tịch chậm rãi quay đầu lại ánh mắt dừng ở hắn trên người hắn một thân đỏ thâm tân lang quan phục sức là mừng như điên khiếp sợ chật vật nhiều loại cảm xúc đan chéo ở hắn trên mặt biểu tình phong phu thực nhiếp lưu tịch ánh mắt từ từ Ở hắn trên mặt xẹt qua, ở bố trí xa hoa mà lại long trọng hỉ đường quét một vòng. Lại lần nữa trở lại hắn trên mặt, khoe môi lộ ra một tia đạm cười, hảo long trọng hôn lệ à, chúc mừng ngươi, phò mạ ra. Nàng thanh âm thực đạm, bích đông lưu lại như là sinh sôi ăn một cái tác. Khuôn mặt tuấn tú thượng xanh trắng đan sen, lưu tịch, ta. Hắn ấp đúng không thể thành ngữ. Xem như vậy, hắn tựa hồ tùy thời tưởng phát lại đây, nhưng lại dịch bất động địa phương. Nhiếp lưu tịch lại rốt cuộc không xem hắn. Từng bước một đi vào vòng đây, đi đến chính mình ca ca trước mặt. Tiểu Muội, Nhiếp lưu tịch nhị ca đau lòng mà ôm lấy nàng. Mặt khác ba cái cũng cầm thật chặt quyền. Bọn họ nhất bảo đối tiểu Muội, vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay tiểu Muội thế nhưng tiểu tụy thành cái dạng này. Tiểu Muội, năm đó là ai đối với ngươi hạ độc? Làm hại chúng ta đều không giải được. Ngươi nói ra, các ca ca báo thủ cho ngươi. Nhiếp lưu tịch nhị ca can răng. Nhiếp lưu tịch thân mình cứng đờ. Ngay cả phong lang yên cái này quần chúng cũng là sử sốt. Từ nàng nhị ca những lời này, phong lang yên được đến hai cái tin tức. Một, nhiếp lưu tịch trúng độc trong lúc nhiếp thị huynh đệ từng tới vì nàng giải quá độc, chỉ là không có hiệu quả. Nhị, bích đông lưu cũng không có đem nhiếp lưu tịch trúng độc nguyên nhân nói ra. Là không biết, vẫn là có nguyên nhân khác. Nhiếp lưu tịch đống nhiên muốn cười. nàng cũng thật sự cười ôm ở nhị ca trong lòng lực ca này đã không quan trọng ta hiện tại rốt cuộc tình không phải sao ca mang ta rời đi được không nhiếp lưu tịch các ca ca còn chưa có mở miệng hông ảnh trận lóe bích đông lưu một thân đỏ thấm hỉ bảo sông thẳng tiến bảo lưu tịch ngươi không thể đi hắn con ngươi có chật vật có lửa giận còn có không cam lòng ngươi là của ta thế tử như thế nào có thể nói đi liền đi Rồi tay liền tưởng đem nàng kéo qua tới. Nhiếp lưu tịch thân mình co rụt lại, tránh đi hắn đụng chạm. Nàng nhị ca nhân cơ hội thân mình xoay tròn, làm bích đông lưu kéo cái không. Ngươi còn có cái gì tư cách nói tiểu mội là thê tử của ngươi. Phu, mã, gia, Nàng tam ca hộ ở phía trước, trong mắt lộ ra mỉa mai ý cười. Nhiếp lưu tịch lại đã liền xem hắn hưng thú đều không có. Xúc ở nhị ca trong lòng ngực, ca, vung tha những người này. Dẫn ta đi đi. Ta mệt mỏi quá hảo mệt mỏi. Hảo, tiểu muội, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ca ca mang ngươi đi. Nàng nhị ca ôn nhu mà ôm chặt nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Nàng phía sau lưng gầy chơ cả xương, cơ hồ lạc đau hắn tay. Hắn con ngươi hiện lên một mặt đau lòng, hung hăng mà trừng mắt nhìn bích đông lưu liếc mắt một cái, hảo cầu không ngăn cả lộ, cũng ngay. Bích đông lưu cái chán có mồ hôi hạ, Trong mắt hiện lên một mặt chật vật, lại cố chấp mà không chịu lui ra phía sau, lưu tịch, vô luận ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào, nhưng ngươi hiện tại là thê tử của ta, là bích tỷ sơn trang nữ chủ nhân, cho nên, ngươi quyết không thể đi. Ách! Nhiếp lưu tịch khinh phiêu phiêu mà lên tiếng. Nàng thiên đầu xem hắn, trên mặt rốt cuộc có lúc trước thiên chân thiếu nữ bộ dáng. Hơi hơi cong lên khỏe miệng, cười khẽ một tiếng, ta là bích tỷ sơn trang nữ chủ nhân. kia nàng là ai? Đường thượng vị kia xuyên mũ phượng khăn quảng vai chính là ai? Nàng thanh âm rõ ràng thực mềm nhẹ, câu nói lại dị thường sắc bén. Làng bích đông lưu cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Khuôn mặt tuấn tú ra trận thanh trận bạch, lưu tịch, nàng, nàng cùng ngươi thân phận bằng nhau, các ngươi đều là bích Tỷ sơn trang nữ chủ nhân. Không lớn không nhỏ. kia, ta có phải hay không muốn cảm kích công chúa khoan hồng độ lượng đâu? Nhiếp lưu tịch trên mặt mỉa mai ý cười càng trọng. Bích đông lưu cứng đờ, Còn không có tới kịp nói nữa, nhiếp lưu tịch lại tiếp theo mở miệng, bất quá, ta cũng không dám đương. Nàng là công chúa, ta là thảo dân, nàng là người ta môi sáu trứng, đỏ thấm kiệu hoa nâng trở về, ta đâu, ta là chính mình ba ba mà từ bốn tới. Chúng ta sao có thể bằng nhau? Bích đông lưu như là lại ăn một cái tát, trên mặt nóng rát. Hắn một câu cũng nói không nên lời, Sắc mặt đỏ lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng, một hô một hấp tần suất phi thường rồi, rồi, rồi. Phong lăng yên cơ hồ có chút lo lắng hắn sẽ một hơi xuyến không lên xỉu ngã vào trong viện. Nô, hắn giống như đối nhiếp lưu tịch hứa hẹn quá phải cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Hiện tại hôn lễ quả nhiên thực long trọng, thực long trọng, nhưng lại là cấp nữ nhân khác. Hắn môi khép mở rất nhiều lần, rốt cuộc lại mở miệng, lưu tịch, ta, ta có thể tiếp viện ngươi một cái hôn lễ. Một cái long trọng hôn lễ. Hắn cuối cùng lời nói chung kết với nhiếp lưu tịch châm trọc tươi cười. Nhiếp lưu tịch tựa như nghe được một cái không thể tưởng tượng chê cười. Hắn nhìn nàng cười rộ lên, môi kiểu thành xinh đẹp hình cung. Khoe môi treo lên nồng đầm nhìn ngấm, sẽ so cái này còn long trọng. Một câu xuất khẩu, tất cả mọi người biến sắc. Ngay cả vị kêu đoan trang mà đứng ở đại sảnh, trước sau không nói một lời công chúa cũng lén lút nắm chặt quyền. phong lăng yên cảm thấy những lời này thực cấp lực có ai hôn lễ dám cùng công chúa so sánh chư phi không muốn sống nữa phong lăng yên tràn ngập hát thú vị mà đánh giá bích đông lưu lúc này nàng thích xem hắn ăn mệnh bộ dáng sảng ngây người ở nàng xem ra bích đông lưu lúc này biểu tình hôi thường tích rối rắm làm nàng thẳng hoài nghi lúc này nếu trên mặt đất bỗng nhiên nứt ra rồi một cái động hắn có thể hay không trực tiếp chui vào đi đông nhiên. Bích Đông lưu cắn răng một cái, như là khoát đi ra ngoài, lưu tịch, ta, ta có thể cho ngươi một hồi cùng cái này giống nhau Long trọng hôn lễ đây là hắn có thể làm được cực hạn. Nếu, một hồi Long trọng hôn lễ có thể vãn hồi nàng tâm, như vậy, hắn tình nguyện thử một lần. Nàng lạnh băng, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn bộ dáng, đau đớn hắn tâm. Cứ việc, ôm nàng nam nhân kia là nàng thân ca ca, nhưng nhìn đến nàng ôm ở nam nhân khác trong lòng ngực. hắn vẫn là cảm thấy thực chói mắt, thực bực bội, lại phát tác không ra, nhiếp lưu tịch thở dài. nếu hắn này một phen lời nói là một năm trước nói như vậy nàng sẽ cao hứng tìm không thấy bắc, đôi hắn càng thêm khăng khăng một mực. đáng tiếc là hiện tại ở hắn cưới người khác về sau, hắn liền tính lại cho nàng một cái hoàng hậu hôn lễ như thế nào, nàng một chút cũng không hiếm lạ, cho nên nàng nhẹ nhàng cười cười, lắc lắc đầu, cảm tạ bích trang chủ. Chính là, ta không có hứng thú. Ta sớm đã không yêu ngươi, cho nên, ngươi vẫn là buông tay đi. Cùng công chúa của ngươi quá tốt tốt đẹp đẹp nhật tử, nàng mới là ngươi bích tỉ sơn trang nữ chủ nhân. Ta, sớm đã không phải, cũng trước nay không là quá. Nàng rũ mi cố tự cười, kỳ thật, ngươi cùng ta không có hôn lễ cũng hảo. Cái dạng này, ta rời đi kỳ thật liền hưu thư cũng không cần hướng ngươi thảm muốn. Nàng ngước mắt ôm vòng lấy nhị ca cổ, ca. Chúng ta đi thôi. Nàng thân mình suy yếu, mặt đẹp thượng tràn đầy mỏi mệt. Bích Đông Lưu tựa như bị đương ngực đánh một quyền. Đây là nàng lần thứ hai nói không yêu hắn. Lần đầu tiên nói thời điểm là ở bờ sông, kia một lần, nàng cũng nói như vậy một câu. Vì rơi đi hắn, cư nhiên đối hắn dùng độc, làm hại hắn rơi vào cái kia biến thái lưu mộng sinh tay. Nhận hết tra tấn, suýt nữa bỏ mạng. Như không phải công chúa. Hắn hiện tại mộ phần thượng cỏ xanh đều lớn lên lão cao. Năm đó kia một màn cơ hồ thành hắn bóng đẻ, không biết khi nào liền sẽ toát ra tới, giống sắc bén dao nhỏ giống nhau cắt hắn tâm. Hiện tại nàng cư nhiên lại nói như vậy. Nàng sao lại có thể, có thể tuyệt tình như vậy? Chính là, hắn lại không nghĩ phóng nàng đi. Bởi vì hắn biết, lúc này nếu thật sự phóng nàng đi rồi, như vậy hắn liền thật sự hoàn toàn mất đi nàng. Hắn không cam lòng. Thật sự hảo không cam lòng. Hắn biết hắn hiện tại cưới công chúa có chút thực xin lỗi nàng, nhưng hắn cũng có hắn khổ chung không phải. Hơn nữa hiện tại nam nhân cái nào không tam thê tứ thiếp. Như thế nào tới rồi hắn nơi này liền thành ngập trời tội lớn, không thể tha thứ. Hắn về sau sẽ bồi thường nàng, nhưng là, tuyệt đối không thể phóng nàng đi. Vô luận như thế nào cũng không thể phóng nàng đi rồi. Hắn khuôn mặt tuấn tú châm xuống, lanh đạm nói, người bốn vị có thể đi. Nhưng lưu tịch cần thiết lưu lại. Lưu lại nàng tiếp tục làm người bích Tỷ sơn trang người cha tấn sao. Bích đông lưu, nàng là ta huynh đệ phùng ở lòng bàn tay chân bảo, từ nhỏ đến lớn chúng ta không chọc quá nàng một lóng tay đầu, liền một câu lời nói nặng đều không có. Chính là lại bị ngươi như thế đạp hư. Bích đông lưu, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ép ta, người, ta là nhất định phải mang đi. nhiếp lưu tịch nhị ca phẫn nộ mà trong mắt, thẳng tắp mà nhìn phía bích đông lưu. Ta, ta không có. Phía trước chúng ta là có chút hiểu lầm, nhưng ta thật là ái lưu tịch, ta sẽ bồi thường nàng. Bồi thường? Như thế nào bồi thường? Bích Đông Lưu, ngươi chịu hưu vị kia công chúa. Bích Đông Lưu nghẹn lại, cái nào dám hưu công chúa. Hán Tuấn giật trên mặt căm giận, nhiếp ngạo vũ, ngươi không nên ép người quá đáng. Lưu tịch chỉ cần một ngày là thê tử của ta, nàng liền phải lưu tại Bích Tỷ Sơn Trang. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Lưu Tịch, ta một ngày không thôi nàng, nàng liền không thể rời đi. Nô, không nghĩ tới Bích Đông Lưu cư nhiên có như vậy cường ngạnh thời điểm. Phong Lang yên xem đến hưng thú giạt rào. Hắn nếu đã cưới công chúa, phi cường Lưu lại Nhiếp Lưu Tịch làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn ái nàng? Trận này diễn càng ngày càng có ý tứ. Lưu Tịch tỷ tỷ, ngươi Lưu lại bãi, quan nhân kỳ thật vẫn luôn thực nhớ thương ngươi. Ngươi hôn mê thời điểm. hắn cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ ngươi vì ngươi mời đến thật nhiều đại phu thậm chí liền vị kia khó nhất thỉnh cung thần ý gì đều mời tới đâu vẫn luôn không nói chuyện công chúa bỗng nhiên mở miệng nàng cung bích đông lưu đã đã lại đường thành hắn danh chính ngôn thuận thế tử giờ phút này càng trương hiển nàng rộng lượng di vị này công chúa có chút rộng lượng quá mức nga xem nàng một hai phải đường tiểu tam tư thế nàng lý nên thực thích bích đông lưu mới là Tình nhân trong mắt không xoa hạt cát, theo đạo lý giảng, nàng không phải hẳn là thực ngóng trông nhiếp lưu tịch cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cút đi sao? Vì sao phải giúp đỡ bích đông lưu lưu nàng? Là nàng đầu hốc có vấn đề, vẫn là nàng có khác khác bản tính. Phong lăng yên thú vị mà nhìn vị kia hạ nghi công chúa. Vị kia hạ nghi công chúa đứng ở nơi đó, nhìn qua bảo tướng trang nghiêm, có thể so với rộng lượng dịu dàng bảo tỷ tỷ. Nô! Vị này công chúa không phải đầu góc nước vào, chính là có khác vấn đề. Phong Lang Yên vô cùng khẳng định. Nàng biết, lúc này đây, nhiếp lưu tịch cũng không có đi thành. bằng không cũng liền sẽ không có hiện tại bị giam cầm ở biệt viện nhiếp phu nhân. lão Hoàng đế cuối cùng giải quyết dứt khoát, nhiếp thị huynh đệ, lưu lại người, lưu lại giải dược, các ngươi đi. Nhiếp lưu tịch, thân là nữ tử, nhất kỷ dâm đố, nguyên bản ngươi không xứng bích đông lưu, nhưng công chúa nếu rộng lượng. Dẫn ngươi lưu lại, ngươi liền đừng vội hồ nháo. Ngươi tới, đưa Nhiếp phu nhân hồi nàng chính minh sân. Hoàng đế nếu khai kim khẩu, Ngự Lâm quân tự nhiên không có gì cố kỵ, tiến lên liền phải dẫn người. Nhiếp thị huynh đệ sắc mặt biến đổi, đem muội muội hộ ở ở giữa, muốn cho chúng ta muội tử lưu lại, trừ phi từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Bọn họ đã đem sinh tử không để ý. Nhiếp Lưu Tịch, ngươi hôm nay lưu lại cũng đến lưu lại. không nghĩ lưu lại cũng đến lưu lại. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ca ca của ngươi nhóm ở chỗ này bồi thượng tánh mạng? Lao Hoàng đế ánh mắt quý nhiên, nói ra nói sắc bén vô cùng. Nhiếp lưu tịch sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhìn về phía Bích Đông Lưu. Bích Đông Lưu, ngươi nói như thế nào? Bích Đông Lưu cắn răng một cái, lưu tịch, ngươi lưu lại đi, ta, ta sẽ đối đãi ngươi tốt. Nhiếp lưu tịch sầu thảm cười, hảo, thực hảo. Ta đây liền lưu lại, bất quá. bích đông lưu ngươi sẽ hối hận nàng tránh xuống đất tới nhị ca tam ca ngũ ca bát ca tính ta không đi rồi các ngươi trở về bãi tiểu muội nhiếp thị huynh đệ không tham mà nhìn nàng tiểu muội ngươi không cần có điều cố kỵ bọn họ người tuy rằng nhiều nhưng chưa chắc có thể đem chúng ta thế nào Liên tính bọn họ có thể đem chúng ta mạnh mẽ lưu lại cũng muốn trả giá tương ứng đại giới nhiếp lưu tịch giơ tay yên tâm Các ta sẽ không có việc gì. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Sẽ không lại làm các ca ca nhọc lòng. Nhiếp thị huynh đệ thấy nàng chủ ý đã định, cũng không có biện pháp. hoán hận mà trừng mắt nhìn Bích Đông Lưu liếc mắt một cái. Bích Đông Lưu, chúng ta liền cho ngươi lúc này đây cơ hội. Tiếp theo, lại làm chúng ta nghe được ngươi khi dễ nàng tin tức. Ta liệt hồ giúp liền đem ngươi Bích Tỷ Sơn trang san thành bình địa. Bốn huynh đệ ném xuống giải dược. Rốt cuộc quán hận rời đi, một hồi phòng bà rốt cuộc qua đi. Nhiếp lưu tịch nhìn đến bốn cái ca ca an toàn rời đi, thân mình lung lay nhóng lên, một ngụm ngạnh ở trong cổ họng máu tươi rốt cuộc phun tới. Bích đông lưu chấn động, cũng quýt đem nàng ôm lấy. Nàng phun ra huyết nhuộm dần ở hắn tân lang phục thượng, như là vượng nhiễm một đóa hoa. Nhiếp lưu tịch ngẩng đầu nhìn hắn, như là trước nay cũng không quen biết hắn, bích trang chủ, cái này, ngươi nhưng vừa lòng. Trước mắt tối sầm. nàng kẽ sỉu ở trong lòng ngực hắn trong mông lung chỉ nghe được bích đông lưu hô to người tới mau đi thỉnh đại phu mặt sau ký ức bắt đầu hỗn độn lên nhiếp lưu tịch bệnh nặng một hồi thần chí khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ bên hai tiếng người ồn ào tựa hồ có rất nhiều đại phu ở tới tới lui lui chờ nàng chân chính tỉnh táo lại khi đã là nửa tháng về sau vừa mở mắt liền nhìn đến bích đông lưu ngồi ở nàng bên người hắn nắm lấy tay nàng lưu tịch đi ra ngoài nhiếp lưu tịch lạnh lùng mặt đẹp thượng cơ hồ không có gì biểu tình lưu tịch tỉ tỉ ngươi không cần như vậy ngươi hôn mê này nửa tháng hắn vẫn luôn bồi ngươi ngươi nhìn một cái hắn hiện tại tiểu tụy bộ dáng bên cạnh một thanh âm bỗng nhiên vang lên nói chuyện đúng là vị kia hạ nghi công chúa nàng trong tay phủng một chén dược đi vào nhiếp lưu tịch bên người tỷ tỉ, tỉ ngươi đem này chén rượu uống lên bãi người thân mình suy yếu yêu cầu hảo hảo bổ một chút nhiếp lưu tịch thân mình cứng đờ bên môi dạng ra một đóa cười tới hiền phu thê lo lắng bất quá lưu tịch không đảm đương nổi nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại cực có châm trọc hương vị lưu tịch ngươi không cần tùy hứng ngoan ngoãn vẫn là đem rượu uống lên đi đây là tuyết vượt hoa sen là công chúa tự mình hồi cung hướng hoàng thượng thảo tới chân quý thực binh đông lưu bộ dáng sắc thật tiểu tụy không ít hốc mắt ham sâu sắc mặt xanh trắng phong lăng yên bố chán này bích đông lưu có lẽ là thật sự ái nhiếp lưu tịch bãi nhưng hắn thật sự là quá không hiểu nữ nhân tâm làm nào bất luận cái gì một nữ nhân chợt tỉnh lại thấy chính mình trượng phu cùng mặt khác nữ nhân ở chính mình trước mắt lắc lư cũng sẽ không có tức giận nhiếp lưu tịch còn xem như cái hảo tính tình nếu thay đổi là nàng nàng sẽ trực tiếp đem này chén dược ném văng ra bang một thanh âm văng lên nước canh văng khắp nơi kia một chén tuyết vượt hoa sen hắt ở trên mặt đất phong lăng yên sờ sờ cái mũi. nô nàng thu hồi nàng vừa rồi suy nghĩ lưu tịch không phải cái hảo tính tình bất quá nàng thích nàng phát hiện nhiếp lưu tịch càng ngày càng phù hợp nàng khẩu vị nàng vừa mới kia vung lên quả thực quá soái nàng vừa mới kia vung lên quả thực quá soái rất hợp nàng tính tình người bích đông lưu tức giận đến thay đổi sắc mặt Bàn tay tại bên người nắm chặt. Không, không quan hệ. Lưu tịch tỷ tỷ là đang bệnh, chạy về hướng đông. Ngươi đừng trách nàng, ta lại đi phân phó bọn nha đầu cho nàng ngao một chén chính là. Hạ nghi công chúa tựa hồ bàn tay bị năng một chút, nàng dùng một bàn tay nhẹ nhàng xoa, trong miệng tuy rằng nói nhẹ nhàng, và ánh mắt lại đỏ. Xoay người đi ra ngoài. Lưu tịch, ta biết thực xin lỗi ngươi, chính là, việc đã đến nước này. Ngươi vì sao liền không thể cùng công chúa hảo hảo ở chung đâu? Ta! Cút đi! Bích Đông Lưu lời nói còn chưa nói xong, đã bị nhiếp lưu tịch lạnh lùng đánh gãy. Bích Đông Lưu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lưu tịch, ngươi ban đầu không có như vậy không thể nói lý. Ách! Nhiếp lưu tịch tú trí mi hướng về phía trước chọn một chọn, đột ngột mà cười, ta nguyên bản chính là cái dạng này, ngươi mới phát hiện. Thật đúng là đáng tiếc. Bất quá! hiện tại cũng không quá chế ngươi có thể hưu ta đưa ta một tờ hưu thư chúng ta liền sẽ không như vậy nhìn nhau không vừa mắt nàng loại này hận không thể lập tức vùng thoát khỏi bộ dáng của hắn chọc giận hắn hắn chảo một cái đã bắt được tay nàng lưu tịch ngươi liền như vậy hận ta như vậy ước gì tưởng rời đi ta ngươi thật sự một chút cũng không yêu ta sao hắn trong mắt tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng ái nhiếp lưu tịch khinh phiêu phiêu mà cười bích đông lưu Ngươi muốn cho ta nói mấy lần. Ta sớm đã không yêu ngươi. Không yêu. Bích Đông Lưu sắc mặt trắng bệnh, căm tức nhìn nàng. Ngươi hận ta. Hận không thể ta chết. Đối. Ta hận không thể ngươi chết. Ngươi đã chết thì tốt rồi. Nhiếp lưu tịch chuyển qua thân mình, không hề để ý đến hắn. Nhiếp lưu tịch, ta cũng không phải phi ái ngươi không thể. Bích Đông Lưu trong con ngươi sầu hiện sắc lạnh. Ha ha, kia vừa lúc. Ngươi có thể đưa ta một tờ hưu thư. Nhiếp lưu tịch nằm trên giường trướng sau, khẽ nâng một hơi, cười nói. Mơ tưởng. Bích đông lưu ném xuống như vậy một câu, phất tay tháo bỏ đi. Lúc này đây đối thoại, hai người tan rã trong không vui. Thời gian nhoáng lên chính là nửa năm, nhiếp lưu tịch bệnh tình rốt cuộc đại thể khỏi hẳn. Chỉ là một thân võ công xem như hoàn toàn chi trả, không chỉ như thế, nàng thể chất thậm chí không bằng thường nhân. Đi ở bên ngoài. Thơi gió lớn chút, liền sẽ sinh bệnh. Nay nửa năm chung, Bích Đông Lưu một lần cũng không lại đến xem qua nàng. Đương nhiên, nàng nhưng thật ra trong lúc vô ý cùng hắn đụng tới vài lần mặt. Có đôi khi là hắn cùng hạ nghi công chúa ở bên nhau ngắm hoa, có đôi khi là chính hắn ở tiểu đỉnh trung uống rượu. Mỗi lần đụng tới, hắn tổng muốn vẻ mặt lạnh nhạt, không phải cùng công chúa tu ân ái, chính là lạnh lùng mà nhìn nàng, không nói lời nào. Hợp với đụng tới vài lần, Nhiếp lưu tịch không bao giờ đi hoa viên. Nàng đã đủ bi thôi, không nghĩ làm chính mình trở nên càng bị thôi. Nàng dứt khoát đem chính mình nhốt ở trong phòng, nàng rất muốn lại nghiên cứu chính mình yêu nhất độc dược. Chính là bích đông lưu tuy rằng không tới xem nàng, nhưng lại nghiêm cấm nàng lại nghiên cứu cái này. Nàng tìm không thấy bất luận cái gì nguyên vật liệu. Chương ngày vắng vẻ, vì tống cổ thời gian, nàng bắt đầu một chương tiếp một chương mà luyện tự. Nay hai tháng, nàng cùng hắn quả nhiên không có gặp lại nhiếp lưu tịch thực vừa lòng bỗng nhiên cảm thấy như vậy vô dục vô cầu nhật tử cũng coi như không tồi chỉ là gần đây viết chữ dùng giấy bọn nha đầu đưa không phải như vậy kịp thời lam nàng cảm thấy không khỏi không được hoàn mỹ đương nhiên nàng ngẫu nhiên cũng tự bọn nha đầu trong miệng nghe được về công chúa cùng trang chủ một lời nửa ngữ giống trang chủ lại mang theo công chúa đi du ngọn lạp Trang chủ lại vì công chúa mua cái gì hiếm lạ đồ vật lạp, trang chủ cùng công chúa cơ hồ như hình với bóng lạp. Công chúa có hỉ, toàn trang người đều ở chúc mừng lạp. Nghe được trước mấy cái tin tức, nhiếp lưu tịch chỉ làm bộ không nghe thấy, cuối cùng một cái tin tức làm nàng sửng sốt nửa ngày thần. Thật lâu sau, đống nhiên cười một tiếng, cũng hảo. Nàng cũng chỉ nói một câu cũng hảo liền bỏ qua tay. Chỉ là đêm hôm đó nàng có lẽ là ban ngày ngủ nhiều. Thế nhưng rốt cuộc ngủ không được, ôm chăn độc ngồi vào bình minh. tiêm một ngày, nàng cửa phòng cơ hồ là bị hắn một chân đá văng. Bích đông lưu xông vào. Vừa vào cửa liền đặt ngông ngồi ở nàng trên giường. Gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. nhiếp lưu tịch đang ở luyện tự, bị hắn hùng hổ hoảng sợ. Nếu mày nhìn hắn, bích trang chủ. Trên người hắn thật lớn mùi rượu, không biết có phải hay không mới tử rượu lưu pha quá. Nàng dừng một chút. Đem uống rượu nhiều thương thân này một loại khuyên bảo từ nuốt trở về trong bụng. Hắn hiện tại sớm đã không cần phải nàng tới quan tâm, nàng cần gì phải nhiều chuyện. Hạ nghi có hỉ. Bích Đông Lưu bỗng nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu. Ách! Nhiếp Lưu tịch nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng, hắn là cố ý hướng nàng tới báo tin vui. Nàng sớm biết rằng. Bích Đông Lưu cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không thích? Ngươi chẳng lẽ không nên chúc mừng ta? Ta Bích Đông Lưu rốt cuộc có hầu. kia chúc mừng ngươi. Nhiếp lưu tịch biết nghe lời phải. Dung sắc như cũ nhàn nhạt. Bích đông lưu gắt gao mà nhìn nàng. Con ngươi có ánh lửa ở kích động. Ngươi không có mặt khác có thể nói. ân lại thay ta chúc mừng công chúa một tiếng. Ta thân mình không tiện liền không tự mình đi. Nhiếp lưu tịch nghĩ nghĩ, như thế trả lời. Bích đông lưu. Không có. Nàng nhìn chính mình đôi tay, thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Không có. Hắn một phen kéo gần lại nàng thân mình, nhưng ta còn có chuyện nói. Hắn sức lực rất lớn, cơ hồ đem nàng tốn cái lảo đảo. Nàng nhíu mày nhìn hắn, trong lòng đống nhiên có không tốt lắm dự cảm. Ngươi có nói cái gì nói? Hắn trong miệng mùi rượu phun ở nàng trên mặt, làm nàng có chút ghê tởm. Công chúa có hỉ, không thể cùng ta cùng phòng. Ngươi cũng là thê tử của ta, thân thể của ngươi cũng rất tốt. Ta muốn ngươi tấn một cái thê tử bổn phận. Xích lạp một tiếng. Bích Đông Lưu xé lạn trên người nàng quần áo, phát tới. Kia thật là hỗn loạn một đêm. Nhiếp Lưu tịch liều mạng phản kháng, nhưng nàng ban đầu liền không phải đối thủ của hắn, hiện tại lại mất đi một thân võ công, liền càng thêm ngăn cản không được. đương hắn rốt cuộc đem nàng đẻ ở dưới thân. Mạnh mẽ tiến vào thời điểm, trên mặt nàng vẫn luôn treo, nhàn nhạt ý cười rốt cuộc rốt cuộc duy trì không được. Nước mắt theo gương mặt thẳng chảy, nàng thật dài móng tay cắt qua hắn trên lưng da thịt. lại ngăn cản không được hắn thô bạo xâm lấn, đương hết thể tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn nhìn dưới thân nhiếp lưu tịch kia gắn đầy xanh tím dấu hôn cùng hoan ái thân mình khi, hắn rốt cuộc tự kích cùng trung tỉnh táo lại, con ngươi hiện lên một mặt hoảng loạn cùng hối hận, run rẩy vì nàng lao đi khỏe mắt nước mắt, lẩm bẩm, lưu tịch, thực xin lỗi, bang, hắn trên mặt an nàng một cái thanh thúy là lướt cái tát, nàng một phen đẩy ra hắn, ghé vào mép giường hoa mà một tiếng phun ra. Bích Đông Lưu đôi mắt sổ lãnh, ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Ta đụng chạm làm ngươi ghê tởm. Nhiếp Lưu tịch không có để ý đến hắn. Nàng chỉ cảm thấy hắn hảo dơ, thật sự hảo dơ. Nàng liền mật đắng cơ hồ đều phải nổ ra. Bích Đông Lưu như là bị người nên diện đánh mười mấy bàn tay. Toàn bộ mặt đều đỏ lên, hảo, hảo. Nhiếp Lưu tịch, xem như ngươi lợi hại. Ngươi yên tâm, từ nay về sau. Ta không bao giờ sẽ chạm vào ngươi, ta lại đụng vào ngươi, ta chính là hôn trướng vương bát đảng. Luôn luôn ôn tồn lễ độ Bích Đông Lưu cầm lòng không đậu mạo một câu lời thô tục. Loảng xoảng mà một tiếng, hắn đá nát nàng cửa phòng, giống hắn tới khi giống nhau, hắn lại lôi đỉnh vạn quân mà đi rồi. Lại là hai tháng qua đi, Bích Đông Lưu rốt cuộc không bước vào nàng cửa phòng một bước. Mà nhiếp lưu tịch ngày gần đây cũng mệt hoài, căn bản lười đến động. Ăn cơm cũng ăn không vô đi. Ăn cái gì phun cái gì? Nàng thật vất vả dưỡng lên mấy lượng thịt, đảo mắt lại phun không có. Bích Ngọc không yên tâm, rốt cuộc vì nàng mời tới đại phu. Đại phu hiếp mắt xem mạch hào sau một lúc lâu, một chương mặt già cười thành cúc hoa, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, phu nhân là có hỷ. Nhếp lưu tịch sửng sốt sau một lúc lâu, phúc mà ngã ngồi, không nói một lời. Tiện đi lão đại phu, Bích Ngọc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, phu nhân. Ta đi bẩm báo trang chủ, trang chủ nhất định sẽ thật cao hứng. Xoay người liền muốn chạy. Bích Ngọc, trở về. Hiện tại hài tử con nhỏ, vẫn là chờ một chút đi. Người đi cho ta làm thí điểm dược tới. Nhiếp lưu tịch nói mấy vị dược danh. Bích Ngọc không hiểu dược lý, hầu nghi mà nhìn nàng, phu nhân, ngài. Ngài chảo này đó dược làm cái gì? Nô, no, đó là giữ thai dược, thân thể của ta quá hư, ta tưởng bổ một bổ. Nhiếp Lưu Tịch nhàn nhạt trả lời: "ơn ơn, phu nhân thân thể đích xác hẳn là bổ bổ. Nô tỳ này liền đi bắt. Bích Ngọc vội vội đi. Nàng buổi sáng đi ra ngoài, lại thẳng đến buổi tối cũng không có trở về. Nhiếp Lưu Tịch đang có chút bất an, Bích Đông Lưu lại sát thượng môn. Hắn như là hiệp một ngày mưa gió, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể ninh ra thủy tới. Ngươi mang thai. Nhiếp Lưu Tịch thân mình hơi hơi cứng đờ, nhàn nhạt mà lên tiếng. Là. Đứa nhỏ này, ngươi không nghĩ muốn. Hắn thanh âm có chút âm hàn. nhiếp lưu tịch xoay đầu đi, ta muốn hay không cùng ngươi có cái gì quan hệ? Cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn là ta hài tử. Là ta bích tỷ sơn trang cốt đủ. Ha ha. nhiếp lưu tịch ngắn ngủi mà cười một tiếng, công chúa của ngươi phu nhân đã vì ngươi dưỡng một cái. Ngươi còn muốn cái này làm cái gì? Hai cái đều là ta hài tử. ta không cho phép bất luận cái gì một cái mất đi nhiếp lưu tịch không nghĩ tới ngươi là như thế này một cái ngoan độc nữ nhân hổ độc thượng không thực tử ngươi liền chính mình hài tử cũng không bông tha hắn con ngươi tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ ta không có nhiếp lưu tịch xoay qua đầu bang một bao dược ngã ở nàng dưới chân chia năm xẻ bảy lộ ra bên trong dược liệu ngươi không có đây là cái gì Này dược chẳng lẽ không phải ngươi làm bích ngọc mua? Nhiếp lưu tịch một lòng châm đi xuống, ngước mắt chừng mắt hắn, bích ngọc đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Ngươi không quan tâm chính ngươi hải tử, đảo đi quan tâm một cái nha đầu. Bích đông lưu nắm cổ tay của nàng, cơ hồ đem nàng xương cổ tay bóc gãy. Này dược là ta làm nàng chảo, bích ngọc cái gì cũng không biết, ngươi đừng giận cho đánh mèo vô tội. Vô tội? Như không phải ta trùng hợp nhìn đến nàng đề ra một bao dược vào cửa. Giờ phút này ta cốt nhục đã bị nàng vô tội mà giết chết. Bích Đông Lưu sắc mặt hung ác nham hiểm dọa người. Người đem nàng thế nào? Nhiếp lưu tịch cảm giác bất an càng ngày càng nặng. Thế nào? Phàm là muốn giết chết ta cốt nhục người đều không có kết cục tốt. Này trong đó, cũng bao gồm ngươi. Bích Đông Lưu một bàn tay dùng sức khấu thượng nàng cảm Lực đạo to lớn, làm nhiếp lưu tịch cũng khẽ như mày. Không cần ý đồ khiêu chiến ta cực hạn nhiếp lưu tịch. Hắn là ta hài tử, ngươi không có quyền tự mình xử trí hắn. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật mà đem hắn sinh hạ tới, nếu không nói. giết ta, nhiếp lưu tịch nhướng mày. Hừ, ta biết ngươi không sợ chết, chính là, ngươi nếu không sợ kéo lên bích ngọc cùng này một phòng nha đầu chôn cùng nói, ngươi cứ việc thí không quan hệ. Hắn tay một phóng, hung hăng vung, hắn tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng xuống tay vẫn là rất có đúng mực. Nhiếp lưu tịch bị hắn ném tới rồi trên giường, lại là lông tóc vô thương. Hắn nổi giận đùng đùng mà đi. Nhiếp lưu tịch suy sụp ngã xuống trên giường, đóng đôi mắt. Bích đông lưu này vừa đi không lại trở về, đủ loại dinh dưỡng phẩm, bổ dưỡng canh nhưng thật ra quần quần không dứt mà đưa vào nhiếp lưu tịch sân. Bích đông lưu lại mặt khác phân phối tới tám nha đầu, ngày đêm không ngừng người thủ hộ nàng. Nàng sở ăn mua giống nhau dược phẩm. Mỗi giống nhau thực phẩm đều từ hai cái kinh nghiệm phong phú đại phu tự mình kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm thông qua mới có thể làm nàng ăn xong. Phong lăng yên xoa xoa cái chán, bích đông thanh cái kia hôn tiểu tử, cư nhiên đem hai vị phu nhân mang thai chuyện này cấp lược qua đi. Một hồi nàng phải hảo hảo thu thập một chút hắn. Di, ta tử vào bích tỷ sơn trang cũng không phát hiện một cái hài tử, kia hai đứa nhỏ đâu. Chạy đi đâu? Nhật tử nước chảy giống nhau trượt qua đi. nhiếp lưu tịch tuy rằng trong miệng nói không nghĩ muốn đứa nhỏ này nhưng rốt cuộc là chính mình cốt nhục theo hải tử từng ngày tăng đại dần dần có thai động nhiếp lưu tịch mặt mày cũng dần dần nhu hòa lên tràn ngập mẫu tính quang huy nàng toàn bộ tâm tư tựa hồ đều bổ nhào vào hải tử trên người không ai thời điểm nàng thường thường vô về bụng cùng hải tử nói chuyện chưa bao giờ động kim chỉ nàng thậm chí bắt đầu khâu và tiểu hải tử quần áo Tiểu y phục mũ nhỏ tiểu hiếm Làm này đó nàng tựa hồ là không thầy dạy cũng hiểu, đường may tinh mịn, mỗi một kiện đều làm thực tinh xảo. Nàng cũng không hề nhốt ở nhà ở chung không ra đi, thường thường đến hoa viên nhỏ chung đi vừa đi. Ánh mặt trời, trên mặt cũng có đã lâu, thiệt tình ý cười. Vô luận bích đông lưu như thế nào, nhưng hải tử luôn là vô tội. ạt vợ tại dẹp mẹn. Có đứa nhỏ này, nàng cũng coi như có tinh thần ký thác, cảm thấy trận này vô nhai sinh mệnh còn không như vậy gian nan. nàng thậm chí có chút nóng bỏng mà hy vọng hải tử sinh ra nàng như vậy xinh đẹp sinh ra hải tử nhất định thực đáng yêu thật xinh đẹp thực thông minh nàng liền tên đều nghĩ kỹ rồi nam hải nói đã kêu bích tiêu nàng hy vọng con trai của nàng có thể làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán nữ hải nói đã kêu bích tiểu nguyệt. nàng hy vọng nàng giống ánh trăng giống nhau mỹ lệ giống nhau sáng tỏ không rảnh thủ hạ bọn nha hoàn đối nàng trông coi cuối cùng có chút lơi lỏng xuống dưới Đôi khi, nàng thậm chí có thể tới phủ ngoại đi một chút. Đương nhiên, nàng mỗi lần ra cửa tổng hội có bốn cái nha hoàn đi theo. Chí mạng biến cố là đột nhiên tiến đến. kia một ngày, nàng đang ở trong phòng làm một đôi giày nhỏ, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có chút cái cỏ ồn ào, tựa hồ đã xảy ra sự tình gì. Nàng cũng không tâm lý sẽ, Bích Ngọc đông nhiên xông vào, nàng sát mặt trắng bệnh, thình thịch quý xuống, phu nhân, cứu ta. Bích Ngọc là hai tháng trước trở lại bên người nàng. Này đó nha Hoàng Trung, nàng cũng liền cùng Bích Ngọc đi gần chút, cơ hồ tình cùng tỉ muội. Làm sao vậy? Bích Ngọc, ngươi đứng lên mà nói. Trang chủ. Trang chủ muốn sát nô tỉ. Bích Ngọc thân mình run dậy cũng dường như run. Vì cái gì? Nhiếp lưu tịch khiếp sợ. Hạ nghi phu nhân hải tử vừa mới không có. Nhiếp lưu tịch đống nhiên đứng dậy, hai tử như thế nào sẽ không có? Không. Nô tỷ cũng không biết. Đại phu nói lầm phục phá thai dược. Bích Đông lưu hiệp vạn quân lôi đỉnh chi thế vọt tiến vào. Trong mắt là hừng hực lửa giận, giống như địa ngục trở về tu la. Còn chưa đại nhiếp lưu tịch có điều phản ứng, hắn sáng như tuyết nhất kiếm đã chiều Bích Ngọc đâm tới. Tiện thì, ta muốn ngươi vì ta nhi tử đền mạng. Hắn võ công chắc tuyệt, đừng nói Bích Ngọc không biết võ công, chính là biết một chút, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. May mắn nhiếp lưu tịch ở hắn mới vừa vừa tiến đến khi liền đoán trước đến hắn hành động. Đem bích ngọc hướng phía sau lôi kéo, hộ ở nàng phía trước, bích đông lưu, ngươi làm cái gì? Bích ngọc phạm vào cái gì sai? Cái này tiện tì tâm địa ác độc, hại ta hải tử. Bích ngọc khóc lớn, thình thịch quỳ xuống, nô tỳ hoan uổng. Nô tỳ không có hại công chúa nương nương. Ngươi còn dám nói ngươi không có. Hôm nay sáng sớm ngươi có hay không đi phòng bếp muốn táo đỏ cháo? có hay không cấp hạ nghi phu nhân đưa đi bổ nguyên canh người hảo ác độc cư nhiên đem phá thai dược hạ ở bổ nguyên canh nô tỳ hoan uổng nô tỳ xác thật đi phòng bếp cấp phu nhân đoan táo đỏ cháo đi nhưng lúc ấy cháu còn không có làm tốt nô tỳ đang muốn trở về đụng phải đại tiểu thư đại tiểu thư đang muốn cấp công chúa nương nương đưa bổ nguyên canh nhưng nàng lâm thời có việc liền khiển nô tỳ đi nô tỳ thật sự chỉ là đem cháu đưa đến. tuyệt không dám thêm bất cứ thứ gì ở bên trong bích đông lưu bích ngọc là ta nha hoàn ta biết nàng nàng tuyệt không sẽ hạ cái gì dược việc này ngươi muốn điều tra rõ ràng nói không chừng là có người vu oan hãm hại vu oan hãm hại ha ha hảo một cái vu oan hãm hại Kia chén bổ nguyên canh là nước lạnh tự mình ngao chế căn bản là không giả những người khác tay sau đó liền cho ngươi làm ngươi đưa đi lấy ngươi nói như vậy Phá thai dược là nước lạnh hạ. Bích Đông Lưu cuồng tiếu ra tiếng, thanh âm lại lạnh lẽo vô cùng, tràn ngập nồng đậm sát khí. Bích Ngọc liều mạng dập đầu, nô tỳ không dám. Nô tỳ hoan uổng. Bích Đông Lưu, có lẽ việc này có mặt khác cần tình, ngươi đừng hoan uổng người tốt. Người tốt. Nha đầu này là người tốt nói, ta đây chính là người xấu. Bích nước lạnh hiểu điệu thân mình bỗng nhiên xuất hiện. Nàng con ngươi tràn đầy tức giận. Ta cùng hạ nghi công chúa tình cùng tỉ muội sao có thể sẽ hại nàng? Nhưng thật ra cái này nha đầu. Nàng định là khó chịu ca ca đối hạ nghi công chúa tốt như vậy, cho nên mới hạ độc thủ như vậy. Nhất định là nàng. Đại tiểu thư, nô tì hoan uổng. Nô tì chỉ là một cái hạ nhân, vì sao sẽ khó chịu trang chủ đối hạ nghi công chúa hảo? Hừ, nay trong đó ẩn tình ngươi tự nhiên trong lòng minh bạch. Ai biết ngươi có phải hay không chịu người khác sai xử Bích nước lạnh cười lạnh, nàng những lời này nhằm vào rất mạnh. Nhiếp Lưu tịch lui về phía sau một bước, lạnh lùng mà nhìn Bích Đông Lưu. Bích Trang chủ, ngươi nói như thế nào? Bích Đông Lưu như mày, lại không đáp Nhiếp Lưu tịch chất vấn, lạnh lùng mà nhìn Bích Ngọc. Bích Ngọc, bản Trang chủ ngày thường đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế, nhưng làm ra như vậy sự tới. Bích Ngọc, giết người là muốn đền mạng, ngươi là lựa chọn tự sát, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bích Ngọc đã sợ tới mức sủi lơ, nhiếp lưu tịch lại đột nhiên ngầm đầu. Đông nhiên doanh doanh cười, mã lún đồng tiền ẩn hiện, Bích Đông Lưu, ngươi nói phá thai dược là Bích Ngọc hạ. Bích Ngọc là ta bên người nha đầu, kia khẳng định chính là ta sai xử lâu. Nếu ta là đầu đảng tội ác, kia nàng chỉ là y theo mệnh lệnh của ta hành sự, ngươi muốn sát, vẫn là giết ta cái này sai xử người đi. ngực một đỉnh, hộ ở Bích Ngọc trước người. Bích Đông Lưu tức giận đến toàn bộ thân mình đều run lên lên, trên mặt lúc xanh lúc trắng, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Đại ca, ta kia đang thương chất nhi hảo đáng thương, hắn còn như vậy tiểu, liền như vậy đi. Bích nước lạnh khóc ra tới. Thập phần thế công chúa bất bình. Này một phen lời nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Bích Đông Lưu nhướng mày, sát khí đầu hiện, cũng ngay. Hắn một trường đem nhiếp lưu tịch đẩy ra. Nhất kiếm chiều Bích Ngọc đâm tới. hắn một trường này hiển nhiên không khống chế tốt lực đạo nhiếp lưu tịch dừng chân không được lảo đảo vài bước phanh mà một tiếng hảo xảo bất xảo bụng chính đánh vào mép giường thượng đau đớn đánh út lại như rời non lấp biển a phía sau chuyển đến hét thảm một tiếng nhiếp lưu tịch hấp tấp quay đầu lại có ấm áp máu bắn ở nàng trên mặt huyết trâu mơ hồ nàng đôi mắt huyết quang bính hiện nay binh ngọc chậm rãi ngã xuống vũng máu bên trong dẫn mở to hai con mắt chết không nhắm mắt bích ngọc nhiếp lưu tịch đám ách mà kêu một tiếng thân mình trượt chân trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh lưu tịch bích đông lưu rốt cuộc từ thịnh nội trung bừng tỉnh nhìn đến ngã xuống đất nhiếp lưu tịch rốt cuộc bất chấp cái gì nhào tới một tay đem nàng ôm vào trong ngực chợt thấy trên tay dính hồ hồ trong lòng đột nhiên trầm xuống túi đầu vừa thấy lúc này mới nhìn đến nhiếp lưu tịch váy đỏ thượng có tảng lớn vết máu Còn có huyết không ngừng tự nàng váy hạ trào ra. Hắn hoảng sợ biến sắc, trước mắt tối sầm, ôm nhiếp lưu tịch chạy như điên ra cửa, đại phu. mau tìm đại phu. Nhiếp lưu tịch hài tử rốt cuộc không có giữ được, để non. Nghe nói là cái đã thành hình nữ thai, mặt mày giống như, cực giống nhiếp lưu tịch. Nhiếp lưu tịch nghe thấy cái này tin tức thời điểm, là ba ngày sau, nàng tự một hồi đại trong ngộng tỉnh lại. Trước mắt là bích đông lưu nôn nóng hối hận mặt mày. Hắn bắt lấy tay nàng, chỉ lăn qua lộn lại nói một lời, lưu tịch, thực xin lỗi, lưu tịch, thực xin lỗi. Nhiếp lưu tịch chỉ là theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng. Sau đó đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bích đông lưu đôi mắt, trẻ về hướng đông, hài tử đâu. Nhiều thế này nhật tử tới nay, nàng là lần đầu tiên lại gọi hắn chạy về hướng đông. Lại là ở như vậy tình cảnh dưới. Bích đông lưu hối hận bất kham, lưu tịch, hài tử còn sẽ có. Nhất định còn sẽ có, ngươi đừng tương tâm. Nhếp lưu tịch sắc mặt trắng bệnh, chậm dại rút về tay. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, như là trước nay cũng không quen biết hắn, từng câu từng chữ nói, vì cái gì ta hải tử đã chết, các ngươi này đó giết người hung thủ còn sống. Bích Đông Lưu, ta hận ngươi. Cả đời này ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Bích Đông Lưu, ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Ta muốn chính mắt nhìn thấy ngươi xuống địa ngục, các ngươi đều đi xuống địa ngục. Nàng trong mắt là khắc cốt minh tâm nùng liệt thiêu đốt hận ý. Tại đây một khắc, Phong Lang Yên tin tưởng, nhiếp lưu tịch muốn giết bích đông lưu tâm đều có. Có lẽ đúng là một việc này chân chính đánh ngã nhiếp lưu tịch. Mấy ngày sau, nàng thiêu hủy thân thủ khâu và tiểu y hề phục dày nhỏ. Ngày mùa thu ấm dương hạ, những cái đó quần áo hóa thành cho tàn, nàng tâm tựa hồ cũng hóa thành cho tàn, theo gió thu tan đi, rốt cuộc đua không đứng dậy. Tự kia về sau. Nàng sống được giống cái hoạt tử nhân, đối bất luận cái gì sự rốt cuộc nhất không nổi hứng thú, hết thể giống như bích đông thanh Giảng thuật Kia sự kiện qua đi 3 tháng sau, bích tỷ sơn trang người thường thường không thể hiểu được chúng độc. Trang trung lời đồn nổi lên bốn phía, sôi nổi truyền thuyết là nhiếp lưu tịch khó chịu chính mình hài tử liền như vậy chết non, cho nên trả thù bích người nhà. Kia nhiếp lưu tịch đối loại này đồn đãi là không biện giải, không giải thích, chỉ là đạm đạm cười chi. Rốt cuộc. bích đông lưu vì gia trạch an bình đem nhiếp lưu tịch rời đến biệt viện phong lăng yên cẩn thận xem xét nàng một chút một đoạn này hồi ức nhiếp lưu tịch không khóc không náo từ đó về sau nàng một giọt nước mắt cũng không rớt rung sát trước sau nhàn nhạt, nhạt đối cái gì cũng không cái gọi là nàng du du trong nhà này hơn nửa năm căn bản không ra quá biệt viện cái mũi đông nhiên kỳ ngứa khó nhịn phong lăng yên cầm lòng không đậu đánh một cái hắt xì mở mắt vừa mở mắt ra Trước mắt chính là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cung yên mạch cười như không cười nhìn nàng, thỏ con, ngươi ở đảo cái quỷ gì? Phong Lang yên hoảng sợ, hô mà một tiếng nhảy dựng lên, phạn hương, ngươi là quỷ a? ngươi chừng nào thì tới. Nàng này nhảy dựng lên, trong tay nhiễm huyết tóc đen còn có kia một bộ tự chảy xuống trên mặt đất. Cung yên mạch lông mày một điêu, nhặt lên, nhìn nhìn lên, ảo mộng thuật. Thỏ con, ngươi nhìn trộm người khác hồi ức. Phong lăng yên làm làm mà cười cười, ta, ta nào có, thỏ con, trang, ngươi tiếp tục trang, ngươi cho rằng ngươi điểm này sự có thể giấu giếm được ta đôi mắt, thỏ con, trang, ngươi tiếp tục trang, ngươi cho rằng ngươi điểm này sự có thể giấu giếm được ta đôi mắt, cung yên mạch thuận tay đem nàng trên trán tóc dối về phía sau hợp lại một hợp lại, hắn hơi mang thân mật động tác làm phong lăng yên thoáng có chút không được tự nhiên. Nàng đem thân mình bất động thanh sắc về phía sau trốn rồi một trốn, liếc xéo hắn, ngươi cũng hiểu được ảo mộng thuật. Có cái gì là gia hỏa này không biết. Phong lăng yên bị phẫn. Nô, no, có biết một vài. Thỏ con, ngươi thật là quá lớn mật. nay ảo mộng thuật hung hiểm dị thường, một khi bị người nọ phát giác, người nọ nhân cơ hội ở ảo mộng trung phản vệ, ngươi sẽ chết rất khó xem. Cung yên mạch không khách khí mà gõ một chút nàng đầu. Cung yên mạch. Ngươi cái này biến thái, ngươi lại gõ ta. Phong lang yên phất tay đem hắn lang trảo đẩy ra, cái miệng nhỏ một nhấp, nói, ta tự nhiên biết dùng ảo mộng thuật hung hiểm a. lần này cần không phải vì cứu vị kia công chúa, ta mới sẽ không dùng cái này. Vị này nhiếp phu nhân hiện tại một chút võ công cũng không có. Nang liên tính là phát hiện, cũng phản phệ không được ta. Lòng ta hiểu rõ. Lần này liền tính. Thỏ con, về sau không có ta cho phép. Không được ngươi lại dùng cái này. Cung yên mạch ngồi ở nàng bên người. Ừ, ngươi lại không phải ta người nào, ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Phong lăng yên không biết vì cái gì, liền thích cùng hắn tranh cãi. Nàng khỏe môi một giác, cười có chút không có hảo ý. Ngươi người này không giống như là người tốt, xuất quỷ nhập thần, làm việc thấy đầu không thấy đuôi. Kỳ thật ta đảo thật muốn nhìn xem ngươi quá khứ. Cung yên mạch một đốn, mỉm cười, nô, no, thỏ con. Ngươi có thể thử xem xem. Hắn thanh âm lạnh lạnh, cười đến giống một đầu hồ ly. Một đầu bắt một con gà, chính tính kế đêm này chỉ gà là thịt kho tàu vẫn là hầm hồ ly. Phong lăng yên suy sụp, lắc lắc đầu, tính. Ta không cần nhìn. Ngươi quá khứ là giết người vẫn là phóng hỏa, là cường đạo vẫn là hái hoa tặc, cùng ta có cái gì tương quan. Ta nhưng không nghĩ thao này phân nhà tâm. Gia hỏa này khôn khéo giống đầu hồ ly. Võ công lại so nàng cao nhiều, nàng vẫn là không đi mạo hiểm như vậy. Hắn tuy rằng không đến mức giết chính mình, nhưng nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận. cướp nàng sắc, hủy hoại nàng trong sạch, đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Kia nàng nhưng mệnh lớn. Phong Lang yên bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. ngẩng đầu đánh giá một chút hắn. Gia hỏa này cơ hồ là vạn năng, khinh công có thể so với sở lưu hương, võ công tai quá tây môn suy tuyết. Hiểu dư lý. Thông cổ thuật, đối ảo thuật cũng có biết một vài. Phán hương, người rốt cuộc là cái gì đầu thai? Như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Có cái gì là người sẽ không? Cung yên mạch lắc lắc cây quạt, thực đứng đắn mà trả lời, ta sẽ không sinh hải tử. Phong Lang yên. Cung yên mạch, ngươi có thể lại biến thái một chút không? Phong Lang yên xoa xoa cái chán, quyết định không cùng hắn chấp nhận. Mọi nơi một ngắm, đông nhiên giống nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên. Ngươi vào bằng cách nào? Nàng thi thuật thời điểm nhất kỵ có người quấy rời. Cho nên nàng lời lẽ nghiêm khắc dặn do bích đông thanh, ở nàng nghỉ trưa thời gian, không được bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Lúc ấy nàng còn không yên tâm, lại giữ cửa ở bên trong khóa trái. Gia hỏa này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Cung yên mạch thần sắc thực đạm nhiên, ta có chân, đương nhiên là đi vào tới A. Trả lời thực đúng lý hợp tình. Ngươi, ngươi trộm khai ta khóa, Phong. Lăng Yên thở phì phì mà lên án, ánh mắt liếc tới rồi bị tùy ý ném xuống đất đồng khóa. Nô, no, ta không chống khai. Ngươi còn không thừa nhận. Ta đây kia khóa là chuyện như thế nào? Cung Yên mạch cười. Ta không chống khai, ta là quang minh chính đại khai. Là ngươi nha đầu này ngủ giống heo giống nhau, không có phát hiện mới là. Ngươi mới là heo. Ngươi là hồ ly. Cao giả xảo quyệt hồ ly. phong lang yên ở trong lòng mãnh liệt chửi thầm nàng trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi không bồi ngươi vị kia thiên, thiên kiểu bá mị bích muội muội chạy đến ta ngủ phòng làm gì cung yên mạch phe phẩy cây quạt đánh giá nàng vài lần dấm. cái gì cung yên mạch vây quanh nàng dạo qua một vòng thực khẳng định gật gật đầu ngươi ghen tị, thật lớn giấm vị ân hào toan hào toan giấm ngươi cái đầu to toan ngươi cái đầu to phong lang yên cơ hồ có chút tức muốn hụt máu người này chính là có cố tả hữu mà nói nó tức chết người không đền mạng bản lĩnh làm nàng hận ngứa răng nô no, thỏ con ngươi bị truyền thuyết tâm sự bắt đầu tức muốn hụt máu cung yên mạch cười tủm tỉm mà nhìn nàng trong mắt hiện lên một mạt nghiền ngấm. cung yên mạch ngươi còn có thể lại tự luyến một chút không quan hệ ta không thèm để ý phong lang yên khi tới cực điểm ngược lại bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới Gia hỏa này nói rõ là đậu nàng, nàng mới sẽ không thượng hắn đương. Cung yên mạch cười cười. Nay tiểu nha đầu, có khi dương nanh múa vướt giống chỉ tiểu con cua, có khi lại bình tĩnh giống chỉ rùa đen. Bất quá, càng ngày càng tốt chơi là được. Thỏ con, ngươi tại đây vị nhiếp phu nhân hồi ức nhìn thấy cái gì. Cung yên mạch đống nhiên trở về chính đề. Hắn đột nhiên đứng đắn bộ dáng, đảo làm nàng có chút hồi bất quá thần. Nàng xoa xoa cái chán. Thở dài, nô, no, thấy được một đoạn khổ tình tuồng, so 8 giờ đương hàn kịch còn thúc giục nước mắt, còn cầu hết. Nàng bỗng nhiên đầy mặt hương phấn mà nhìn hắn, phản hương, chúng ta không cứu vị kia công chúa được không? Cung yên mạch. Cung yên trên đường ruộng hạ đánh giá một chút nàng, ngươi phát sốt, Ngươi mới phát sốt đâu? Ta nói chính là đứng đán. Không cứu vị kia công chúa, ngươi mười mấy vạn lượng bạc đã có thể bay. Cung yên mạch lạnh lạnh mà nhìn nàng. Phong Lang yên biểu tình có chút rồi dám, như thế. Nàng chính là lần đầu tiên có được nhiều như vậy bắt đầu. Còn không có che nhật đâu, liền như vậy bay. Nàng nhìn cung yên mạch liếc mắt một cái, trong lòng đỗng nhiên vừa động, con mắt sáng mị nhíu lại, phản hương, tiếp theo cái kia giang hồ bàng chủ bệnh ta tới trị liệu được không. Ta người này không tham, ngươi cho ta 10 vạn lượng bạc liền thành. Cũng hoặc là, ngươi còn có thể lại phát ra vài đạo hoa mai lệnh, ta cho ngươi bàn đầu giá. Đi trừ ngươi buồn giới, vượt qua bộ phận chúng ta chia đôi thành. Phong Lang yên hơi có chút cao hứng phân chấn, bàn tính nhỏ đánh đùng loạn hưởng. Cung yên mạch khinh phiêu phiêu mà đứng dậy, khinh phiêu phiêu mà ném cho nàng hai chữ, mơ tưởng. keo kiệt bùn xỉn ra hỏa. Quả nhiên không biết chấm trước. Hiện tại cách cuối năm còn có ba tháng đâu. Liên tính lại bán thượng hai ba mặt cũng không quan trọng. Phong Lang yên lục trí. Nhớ tới trong mộng chứng kiến cảnh tượng. Đồng nhiên không đầu không đuôi hỏi Cung Yên Mạch một câu, Phạn Hương, ngươi có hay không thích nữ tử? Cung Yên Mạch cứng lại, sau một lúc lâu, có thế nào? Không có thì thế nào? Ừ, ngươi liền có hay không cũng không dám xác định, khẳng định là không từng yêu. Lại càng không biết trong đó tư vị. Tính, bất hòa ngươi nói. Cung Yên Mạch, nha đầu này rốt cuộc ở nhiếp lưu tịch trong trí nhớ nhìn thấy gì? Tỉnh lại về sau liền thần thần thao thao, quá độ cảm khái. phản hương ngươi nghe không nghe nói qua lư mộng sinh người này phong lang yên bỗng nhiên lại hỏi hắn một câu cung yên mạch thân mình hơi hơi cứng đờ đạm đạm cười tự nhiên nghe nói qua hắn là chỉ ở sau liệt hồ bang dùng độc cao thủ cả ngươi là độc đàm tiếu giết người ân là một nhân tài vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới hắn phong lang yên không đáp bỗng nhiên còn nói thêm vậy ngươi có biết hay không hắn vẫn là hoàng diễm môn môn chủ Nô, no, ngươi vì sao phải nói như vậy? Cung yên mạch thần sắc có chút khó lường, cười như không cười. Cái này nha đầu, giống như biết đến nhiều một ít. Phong lăng yên lại không xem hắn, thở dài, ta đã từng gặp qua hắn, ở nhếp lưu tịch trong nộng, ta lại gặp được hắn. Tuy rằng hắn không có mặc kia thân tiêu chí tính siêm y gì hết, nhưng ta còn là nhớ do hắn tướng mạo. Kỳ quái, chính hắn cũng là chế độc cao thủ, vì sao cô đơn đối mỹ nhân nước mắt cảm thấy hứng thú. Mỹ nhân nước mắt có thể làm người nháy mắt rơi lệ như chú, mất đi năng lực chiến đấu, thứ này, hẳn là dùng ở trên chiến trường đi. Lưu mộng sinh làm gì một hai phải đem thứ này lộng tới tay. Hắn là dùng độc cao thủ, đối một ít hiếm lạ cổ quái độc thuật cảm thấy hứng thú hẳn là không có gì kỳ quái đi. Cung Yên Mạch suy đoán. Không. Ta tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Có lẽ, hẳn là còn có cái gì nội tình. Phong lăng yên ẩn ẩn ngửi được một tia âm mưu hương vị. Cung yên mạch ánh mắt lóe chật lóe. Đánh cái ha ha, người giang hồ vốn chính là loại này tính tình, có cái gì hảo kỳ quái. Hảo, thọ con, chúng ta tới nơi này là trị bệnh cứu người, không phải làm ngươi đến nơi đây đường bộ khoái. Ngươi nhưng cha ra là ai cấp công chúa hạ độc. Chúng ta còn cần hạ độc giả huyết làm thuốc dẫn. Phong lăng yên hơi hơi mỉm cười, ta tưởng ta đã biết công chúa là bị ai hạ độc. hiện tại liền kém chứng thực một chút mà thôi nàng khỏe môi lộ ra một mặt châm chọc ý cười hai tròng mắt lại lấp lánh tỏa sáng hiển nhiên nàng trong lòng đã có mười phần nắm chắc nàng bỗng nhiên quay đầu lại xem hắn phản hương ngươi có hay không đối bích đông lưu nói ra công chúa sở trung gì độc ân lược đề ra nhắc tới kia có hay không nói ra giải độc biện pháp lược nói một ít phong lăng yên vô ngữ sau một lúc lâu khí hoán hận lược lược Lược cái dám, nhịn không được bạo thô khẩu. Cái gì? Cung yên mạch thanh âm lười nhác, đem cây quả hợp lại, nhướng mày, cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi có thể lặp lại lần nữa. Hắn thong thả ung dung mà kéo lại đây một mâm thiết tinh mị trái cây, chọn một cái quả nho đặt ở trong miệng. Ừ, ngươi rõ ràng toàn đối hắn nói, còn lược cái. Nàng cuối cùng một chữ chưa xuất khẩu, trong miệng liền đông nhiên nhiều một mảnh quả cam, chua chua ngọt ngọt mà trượt xuống bụng. Cũng thuận tiện đem nàng cuối cùng một chữ nghẹn trở về. uy ngươi. Phong lăng yên trong miệng lại không thể hiểu được mà nhiều hai cánh quả cam. Hắn động tác nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng. Rõ ràng thực tùy ý, lại cố tình mang theo một loại bức nhân uy nghi. Làm nàng trong lòng cả kinh, nguyên bản muốn nhổ ra quả cam lại nuốt đi xuống. Ách, gia hỏa này thích ôn tồn lễ độ mà làm bộ dáng, đại khái nghe không được thông ôn. Nàng cũng không phải một hai phải nói lời thô tục không thể, kỳ thật đại đa số thời điểm, nàng vẫn là thực thục nữ. Thậm chí ở giết người thời điểm đều thục nữ đến không được. Nàng đang muốn lại nói điểm khác tìm về cái này bãi, Bích Đông Thanh bỗng nhiên xông vào, á yên sư phụ, ngươi còn thức không? Như thế nào hờ khép môn? Phong lăng yên rất là đau đầu mà xoa xoa thái dương. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng mệnh phạm thái tuế. Như thế nào một cái hai cái? Đều nhấc chân liền sớm. Nhóm chẳng lẽ không biết nữ hải tử ngủ phòng không thể xông loạn. Môn tác dụng chính là bị gõ sao. Sư phụ chính là sư phụ, nói cái gì a yên sư phụ. Không lớn không nhỏ. Cung yên mạch phe phẩy cây quạt, ở bên cạnh thông thả ung dung mà nói. Bích đông thanh sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới cung yên mạch lại ở chỗ này, mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Hắn luôn luôn không phục người, duy độc đối cung yên mạch rất là kiên kỵ. nghe hắn như vậy một câu, không dám phản bác, Túi đầu, là, là, cung đại ca giao huân chính là cung đại ca, cung yên mạch cao cao khơi mà mi cười như không cười, ngươi gọi nàng sư phụ, gọi ta nhưng thật ra đại ca, đây là cái gì đạo lý? Bích Đông thanh cái này nhớ tới chính mình như vậy một điều, nhưng thật ra làm cung yên mạch không duyên cớ so phong lang yên thấp đồng lửa, không khỏi khốn quẫn mà gãi gãi ra đầu, kia. Yeah. Ta đây gọi ngươi cái gì? Luôn luôn gọi ngươi cung đại ca. Ngươi nói đi. Cung yên mạch nhàn nhạt đem để tài ném hồi cho hắn. Cung. Cung đại thúc. Bích đông thanh chính mình rét lạnh một chút. Phúc. Phong lang yên một ngụm thủy phun ra tới. Cung yên mạch cái chán trồi lên một cái gân xanh. Ngươi như vậy kêu ta một tiếng thử xem. Bích đông thanh cũng cảm thấy này xưng hô thật sự là không ổn. Đống nhiên đột nhiên nhanh trí. Ta đây kêu ngươi sư công. Một câu xuất khẩu, lại đống nhiên hối hận, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Sư phụ trưởng phu mới có thể gọi vì sư công, chính mình đây là cỡ nào biến thái linh cơ vừa động A. Hắn còn không có tới kịp sửa miệng. Cung yên mạch cây quạt tháp mà hợp lại, ở bích đông thanh trên vai gõ một gõ, nô, no, lần này dựa điểm quá mức. Phong lăng yên một cái chén trà ném qua đi, tiểu tử thúi, ngươi loạn điểm cái gì huyền lương phổ đâu Bích đông thanh đau đầu lên. Bích Đông Thanh đau đầu lên. Cái này để tài tiếp tục đi xuống, hắn thật sự là hai đầu không lấy lòng. Vội nói, sư phụ, ta tẩu tẩu thỉnh ngươi đi một chuyến. Phong Lang yên trong lòng nhảy dựng, nhiếp lưu tịch thỉnh chính mình làm cái gì? Hay là, nàng phát hiện cái gì? Cung yên mạch đứng lên, an ủi dường như vô vỗ đừng sợ, làm tặc bị bắt bao nhiêu nhất liền ai một đốn béo tấu. Dù sao ngươi là tiểu hải tử, nàng sẽ không tấu ngươi quá tàn nhẫn, yên tâm hảo. hắn như vậy an ủi thật sự không bằng bất an an ủi hảo phong lăng yên hung tợn mà đạp hắn một chân người mang theo ngươi bạch hổ có thể lăn nàng này một chân tự nhiên là đá tới rồi không khí bên trong vẫn luôn ngồi xổm trong một góc nỗ lực làm ẩn hình hổ tuyết nhi thực tức giận mà giống lên một tiếng run run trên người bạch mao đi dạo đến phong lăng yên trước mặt mắng mắng lao hổ nha xanh biết đôi mắt chất lượng chất lượng phun phun cái múi rất có uy hiếp nàng ý tứ Phong Lang Yên ha ha cười, vỗ vô, vô nó đầu, tuyết nhi ngoan, ngươi là một con hảo lá hổ, là nhà ngươi chủ nhân qua biến thái. Bạch hổ, cung yên mạch cây quạt ở bạch hổ trên người một đáp, tuyết nhi, cắn nàng. Phong Lang Yên hì hì cười, sớm nhảy đi ra ngoài. Nhiếp lưu tịch độc ngồi ở phòng ngủ bên trong. Thế gầy cánh tay chi cảm, trong tay thưởng thức một đạo màu đỏ phụ chú, trên mặt biểu tình như suy tư gì. Phong Lang Yên nhìn lên thấy kia nói hương phụ. Trong lòng chính là nhảy dựng, Cung yên mạch cái này miệng quá đen Thật bị hắn nói chúng rồi Nàng làm làm mà cười cười nhiếp phu nhân, ngươi tìm ta nhiếp lưu tịch nước mắt Nhìn nàng khe khẽ thở dài Nguyên lai A Yên cô nương còn tinh thông ảo mộng thuật Bội phụ, bội phụ Phong lăng yên cười càng thêm làm Rốt cuộc nhìn trộm người khác Ký ức không phải kiện thực sáng dọi sự tình Bất quá nhân gian nếu đã phát hiện Nàng lại không thừa nhận Không khỏi quá không thú vị Không dám, không dám. Ta hiểu như vậy nhỏ tí teo. bất quá, nhiếp phu nhân có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới cũng thực ghê gớm đâu. Nàng nhìn nhìn nhiếp lưu tịch thân sắc. Nhiếp lưu tịch sắc mặt khác thường tái nhận, đôi mắt có một tia mỏi mệt. Trong lòng hơi hơi tê dần, bật thốt lên nói, thực xin lỗi. Lại làm ngươi một lần nữa đã trải qua một lần. Nguyên lai like này hảo mộng thuật ở đọc lấy bị thi thuật giả ký ức thời điểm, bị thi thuật giả liền sẽ nằm mơ. Thật giống như là đem quá khứ thống khổ lại lần nữa đã trải qua một lần, chẳng qua là trang bị mau màn ảnh. Ở mấy cái canh giờ trong vòng, liền như là đã trải qua cả đời. nhiếp lưu tịch đứng lên, ở phía trước cửa sổ đứng sau một lúc lâu, ngón tay vô ý thức mà nhẹ thủ săn cửa sổ. Có một phiến cửa sổ mở ra, có phong từ ngoài cửa sổ thổi nhập, mang theo nhàn nhạt mùi hoa cùng cỏ xanh khí ở mũi gian xoay chuyển. Phu nhân, người thân mình không thể thấy phong. Vẫn là đóng cửa sổ bãi. Một cái nha hoàn đã đi tới, liền tưởng thế nàng quan cửa sổ. Nhiếp lưu tịch bất động, nhàn nhạt nói, tránh ra. Cái kia nha hoàn cứng đờ. Buông xuống mặt mày, lại không nhượng bộ. Phu nhân, ngài thân thể quá mức suy yếu, không thể thấy phong. Trang chủ phân phó qua, tuyệt đối không thể làm phu nhân lại có sơ hở. Thỉnh phu nhân bảo trọng quý thể, không cần làm khó nô tỳ. Không khỏi phân trần, đóng cửa sổ. lại lấy ra một kiện áo choàng khoác ở nàng trên người đỡ nàng tự mép giường ngồi xuống đưa cho nàng một cái lò sưởi phu nhân tay lại lạnh vẫn là ấm áp một chút đi cái này nha hoàn dưới chân luyện chuyển nhẹ nhàng tay chân lanh lẹ rõ ràng người mang võ công phong lăng yên thở ơ lạnh nhạt trong lòng thở dài một hơi nhiếp lưu tịch nguyên bản là tiếu ngạo giang hồ nữ hiệp hiện giờ lại cấp biến thành một vị gió thổi qua liền đảo lâm muội muội Hơn nữa này nha hoàn mặt ngoài là hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ, kỳ thật lại là giam cầm nàng. Đáng thương nhiếp lưu tịch, trận này tình yêu sinh sôi đem nàng làm hỏng. Nhiếp lưu tịch sắc mặt tái nhợt, tuy vào nàng ở bên cạnh hầu hạ, đôi mắt lại là lạnh băng mà hơi mang trào phúng. Hảo, người đi ra ngoài đi. Ta cùng vị này á yên cô nương nói nói mấy câu nhi. Nhiếp lưu tịch vấy vây tay. Kêu nha hoàn sửng sốt một chút, này. vẫn là làm nô tì ở chỗ này hầu hạ ngài mãi phu nhân một khắc cũng không thể ly người nhiếp lưu tịch mặt đẹp trầm xuống hay là ngươi đem ta trở thành tù nhân thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm kêu nha hoàn sợ tới mức thình thịch một tiếng quý xuống lại như cũng phân biệt nô tì không dám nô tì là vì phu nhân quý thể suy nghĩ như thật vì phu nhân quý thể suy nghĩ vậy chạy nhanh cút đi có người như vậy không nghe lời nô tì sao phong lang yên ở bên cạnh có chút xem bất quá mắt này nô tài cũng quá kiêu ngạo đi nàng không nói hai lời mở ra cửa phòng chỉ vào ngoài cửa làm nàng cút đi kia nha hoàn xưởng sốt một chút nàng không biết phong lang yên thân phận lại nơi nào đem nàng để vào mắt cười lạnh nói vị tiểu cô nương này nói nhẹ nhàng chúng ta phu nhân một phong liền sẽ cảm nhiễm phong hàn há là thường nhân có thể so sánh trang chủ từng nghiêm khắc phân phó nhất định phải hầu hạ hảo phu nhân nàng cười lạnh nói còn chưa có nói xong đai lưng bỗng nhiên bị phong lang liên sách ngươi lưu chữ này đó vô nghĩa đối bích đông lưu đi dứt lời hiện tại cút cho ta đi ra ngoài lược một xứ lực kêu nha hoàn liền như đằng vân giá vũ bay đi ra ngoài nàng tốc độ nhanh chóng dị thường chờ kêu nha hoàn phản ứng lại đây thân mình đã chui vào vườn hoa bên trong lộng một thân bùn nàng chấn động nàng chấn động đang muốn nhảy dựng lên trên cổ đã dám một phen lạnh băng kiếm bích đông thanh lạnh lùng thốt kia tiểu cô nương là sư phụ ta nhưng không cho ngươi cái này nô tải vô lễ kia nha hoàn thân mình cứng đờ nô tỳ nô tỳ không dám nhưng nhưng phu nhân an nguy một khắc cũng sơ sẩy không được bích đông thanh cả giận nói chẳng lẽ sư phụ ta còn sẽ hại ta tẩu tẩu không thành nàng hai cái chính là nói nói chuyện lại có cái gì nguy hiểm ừ buồn lo vô cớ, ngoan ngoãn ở ngoài cửa đợi. Không có ta tẩu tẩu cùng sư phụ phân phó, không được quấy rầy. Phong Lang Yên vô vô tay, "Hảo, Tiêu ngạo nha hoàn làm ta làm ra đi, chúng ta hảo hảo trò chuyện nhi." Nhiếp Lưu Tịch trên người khoác áo khoác, trong tay phủng lọ sưởi, nhìn Phong Lang Yên như có chút suy nghĩ, "A Yên cô nương là cùng thần y yệ người nào?" Phong Lang Yên hơi hơi sững sốt. Vị này Nhiếp phu nhân tư duy cũng đủ nhạy bén. cư nhiên lập tức đoán ra nàng cùng cung yên mạch có quan hệ. Nàng cười cười, trả lời rất là xảo quyệt, ta cùng hắn không thân chẳng quen, phi hữu phi địch, không phải hắn người nào. Nhiếp lưu tịch thở dài, tiểu cô nương thực thông minh, trách không được luôn luôn độc lai độc vãng cung thần ý, ý sẽ đem ngươi mang theo trên người. Phong lang yên cũng thở dài, nhiếp phu nhân cũng thực thông minh, cư nhiên nhanh như vậy liền có thể đoán ra ta là cùng cung thần y cùng nhau tới. Như vậy, Nói vậy phu nhân cũng có thể đoán ra ta là vì cái gì tới. Nhiếp lưu tịch hơi hơi trầm ngâm một chút, đột ngột mà cười, má bên má lún đồng tiền ẩn ẩn. Nhàn nhặt nói, a yên cô nương là tới tìm kiếm kia hạ độc người đi. Không biết nhưng có cái gì thu hoạch. Phong lang yên con mắt sáng loe sáng, cười cười, tự nhiên là có thu hoạch. Chỉ là ta rất kỳ quái ngươi thái độ. Rõ ràng không phải ngươi, ngươi vì sao không hướng bích đông lưu giải thích. bích đông lưu tên này tựa hồ như cũ lệnh nhiếp lưu tịch có chút thống khổ nàng sắc mặt hơi đổi đạm đạm cười giải thích như thế nào không giải thích lại như thế nào hắn hay không hoài nghi cùng ta ta sớm đã không để bụng phong lang yên thở dài chậm rãi nói ngươi có hay không nghĩ tới lúc trước ngươi liều mạng chính mình một cái mệnh cứu bích đông lưu nói không chừng công lao này bị người khác đình bao thành người khác đạt tới cái gì mục đích cất lượng nhiếp lưu tịch thân mình cứng đờ ngươi là nói công chúa phong lang yên gật gật đầu không tồi nhìn ngươi chuyện cũ ta vẫn luôn hoài nghi điểm này bất quá ta tưởng lấy ngươi thông minh hẳn là cũng có thể nghĩ vậy một chút đi kia vì sao không đối bích đông lưu nói nhiếp lưu tịch rú mắt trầm tư sau một lúc lâu bỗng nhiên cười nhàn nhạt nói đối hắn thuyết minh lại có thể như thế nào có thể thay đổi hắn lại cưới công chúa sự thật Nếu hắn đã phi cưới công chúa không thể, ta đây còn giải thích cái kia làm cái gì. Ta lúc trước cứu hắn, không phải vì làm hắn cảm kích ta. Ách! Phong lăng yên không tử. Nhiếp lưu tịch cái thuần túy mà lại nhiệt liệt, căn bản không pha một tia tạp chất, đối đái tình yêu càng là dung không dưới một cái hạt cát. Tư tưởng so hiện đại người còn hiện đại người. Nhưng lại rõ ràng thiên chân chút. Ai, này có lẽ cùng gia đình giáo dục có quan hệ đi. Chỉ tiếp. Tốt như vậy nhân nhi, âm dương sai lầm yêu cũng không phải nàng cả đời phu quân. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Nếu trở lại quen biết lúc ban đầu, nàng chưa từng yêu hắn, nàng vẫn như cũ là cái kia tự do tự tại vui sướng người. Chẳng sợ vĩnh viễn là một ngộng, vĩnh viễn là không qua được trướng. Ở kia hương thơm bàn đu dây giá thượng, nàng tươi cười vẫn như cũ tươi đẹp, đôi mắt vẫn như cũ trong trẻo. Nàng vẫn như cũ có thể ngẫu nhiên chờ mong xuất hiện một người. Đem nàng, biến thành hắn đầu quả tim người trên. Nàng đáng giá càng tốt. Nhưng nàng lại đem nàng cả đời nhiệt tình đều thiêu đốt hầu như không còn. Đến nay chỉ còn lại có như vậy một khối nửa chết nửa sống thể xác ở khổ nhai năm tháng. Nhiếp phu nhân, sau này ngươi có tính toán gì không? Phong lăng yên khó được hiệp nghĩa tinh thần toát ra gật đầu một cái. Quyết tâm giúp một tay vị này nhiếp phu nhân. Nhiếp lưu tịch lắc lắc đầu, cười khổ một chút. Khoe môi cong lên. Treo một mặt lênh chảo, á yên cô nương cũng thấy được. Ta đến nay dáng vẻ này, lại có thể đi nơi nào. Kia, vừa mới kia nha hoàng theo như lời chính là thật sự. Thân thể của ngươi thật sự nhịn không được một chút gió thổi. Nhiếp lưu tịch gật gật đầu, đạm nhiên nói, là thật sự. Ta thổi một chút phong liền sẽ cảm nhiễm phong hàn. Không lại tìm đại phu điều trị điều trị. Tự nhiên là tìm. Bích đông lưu tại đây phương diện là sẽ không bùn xịn. Cơ hội toàn thổ vân quốc đại phu đều đã tới. kia cung, cung thần y gì ở đâu? Liền không thỉnh hắn cho ngươi nhìn một cái. Phong lăng yên thiếu chút nữa đem cung yên mạch tên thật nói ra. Nhiếp lưu tịch đạm đạm cười, ta hiện tại sở dùng dược phòng cùng với điều dưỡng biện pháp đều là cung thần y lý khai ra tới phương thuốc. Phong lăng yên ngẩn ra. Nguyên lai cung yên mạch sớm đã vì nhiếp lưu tịch nhìn quá bị bệnh. Người này, miệng như vậy nghiêm. Cư nhiên không nghe hắn nhắc tới đã tới. Ngươi loại tình huống này còn muốn liên tục bao lâu? Nghe nói còn muốn ba bốn năm bãi. Lâu như vậy. Phong lăng yên có chút đau đầu. Nàng vốn dĩ tưởng đem nàng trộm mang đi ra ngoài. Nhưng nàng như vậy thân thể, mang đi ra ngoài lại có thể thế nào? 3-4 năm sau thân thể của ngươi có phải hay không là có thể khôi phục bình thường? Đây là phong lăng yên nhất quan tâm. Như vậy nữ hài tử. không có thiên lý làm nàng nhiều năm triền miên dường bệnh có lẽ đi nhiếp lưu tịch sắc mặt đạm nhiên nhìn qua đối thân thể của mình an khang cũng không cảm thấy hứng thú chỉ cần là còn có thể khôi phục vậy có hy vọng chỉ cần nàng võ công gì đó khôi phục như vậy hoàng kim lồng giam cũng liền quan không được nàng nhiếp phu nhân ngươi đừng như vậy suy sụp tinh thần nếu thân thể của ngươi còn có thể khang phục vậy ngươi còn sợ cái gì Nhiều nhất cũng chính là 3-4 năm sau là có thể khôi phục tự do. Chẳng lẽ ngươi một hai phải chờ hắn cái gì hưu thư? Nhiếp lưu tịch thần sắc có chút cổ quái, nhàn nhạt nói, hưu thư gì đó, ta sớm đã không có hứng thú. Mặc dù thân thể của ta chuyển biến tốt đẹp, nhiều nhất cũng tựa như cái thường nhân, võ công gì đó tưởng cũng không cần suy nghĩ. Nhiếp lưu tịch đông nhiên lại cười cười, không đúng, ta nói không đúng. Ta mặc dù là chuyển biến tốt đẹp. Cũng không thể giống thường nhân. Thường nhân cơm canh đạm bạc liền có thể sống sót. Ta lại là cần thiết mỗi ngày phải có tơ vàng huyết tiến tổ hiến. Ngươi cũng biết, như vậy tổ yến cũng không phải người thường ra có thể ăn nổi. Nàng tươi cười có một mặt chê cười ý vị. Ách! Phong lăng yên hết trôi nói rồi. Nàng tự nhiên biết loại này tổ hiến. Theo cung yên mạch nói, loại này tổ hiến cực kỳ khó tìm. Một tiện cho cả hai giá trị ngàn lượng bạc trắng. Đừng nói là người thường ra, liền chính là nhà giàu có, cũng chưa chắc có thể quanh năm suốt tháng ăn. Có lẽ Bích Đông Lưu là thật sự ái nàng, mới có thể như thế hạ vốn gốc. Chỉ là nàng tâm đã thương thấu, lại không phải thứ gì có thể vãn hồi. Như vậy quan đi xuống nói chỉ biết càng quan càng tao. Xem ra nàng đến tưởng cái biện pháp làm Bích Đông Lưu đồng ý buông tay. Chính là hắn liền tính buông tay, nàng kéo như vậy gầy yếu thân thể lại có thể đi nơi nào. Phong lăng tàn thuốc đau lên. Cứu người dễ dàng, nhưng cứu người cứu rốt cuộc liền quá khó khăn. Tựa như cứu lại những cái đó ở trên phố lưu lạc hải tử. Đưa bọn họ từ trên đường mang về tới dễ dàng, nhưng thế nào an bài bọn họ lại thành lao đại nan đề. Cung tiên sinh cũng tới đi. Nhiếp lưu tịch đống nhiên mở miệng. Ách! Nhớ tới vừa rồi bạch hổ kia một tiếng tinh thần phân chấn hổ giống, Phong lăng yên biết cũng không thể gạt được nàng. Thực thành thật địa điểm một chút đầu, không tồi, bất quá, hán đại khái là tới tìm ta. Nhiếp lưu tịch đạm đạm cười, chưa chí có không. Đột nhiên hỏi nói, A Yên cô nương, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Phong lăng yên sửng suốt, ân ngươi nói. Chỉ cần là ta có thể làm đến nhất định đi làm. Nhiếp lưu tịch đi đến phía trước cửa sổ, đỡ cửa sổ trầm ngâm thật lâu sau. Ta đã thật lâu không đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Thật đúng là hoài niệm A. anh này dễ dàng, ngươi xuyên hậu một ít, lại lộng chiếc bịt kín tốt hơn xe ngựa, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. nhiếp lưu tịch lắc đầu, nàng túi đầu nhìn tay mình. Tay nàng tái nhợt mà lại thon dài, cách hơi mỏng làn da, có thể thấy rõ màu xanh nhạt huyết quản Này một đôi tay đã từng là như vậy trâu tròn ngọc sáng, nhỏ dài bàn tay trắng, giống như chạm ngọc. Giờ phút này, lại là khô gầy dị thường. Nàng đột ngột mà cười cười, ở người khác xem ra thực nhẹ nhàng sự, ta làm lại rất khó. Liên như này một đôi tay, đã từng tươi mới giống như nụ hoa, hiện tại ta lại chỉ có thể nhìn đi bước một lụt bại, bay xuống, ban đầu ta có thể sử dụng nó vũ ra xinh đẹp nhất kiếm hoa, luyện chế ra lợi hại nhất độc dược, hiện tại đâu, hiện tại nó cái gì cũng làm không được. Nàng lời nói mánh vừa nghe có chút hỏi một đằng trả lời một nghèo, phong lăng yên sửng sốt một chút, Trong lòng đống nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Trước mắt nhiếp lưu tịch liền giống như một đoạn ngọn nến. Đã châm thành một phùng nước mắt, trượt xuống ra cắm đến Chỉ còn cuối cùng một tiểu khối tim ở làm hấp hối dây rua, mắt thấy liền phải tắt. Nàng trong lòng buồn bã, thở dài một tiếng. Nhiếp phu nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều, chờ ngươi bệnh khỏi hẳn thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Ngươi nói không tội, chờ ta khỏi hẳn thì tốt rồi. Nhếp lưu tịch trên mặt có vẻ tươi cười, A yên cô nương, chờ ta tự do về sau ngươi có thể hay không đưa ta về nhà. Đưa ta hồi liệt hồ rút. Này! Phong lăng yên có trong nháy mắt chố mắt. Nhìn Nhiếp lưu tịch kia có chút khát vọng đôi mắt, trong lòng mềm nũng, hảo, chờ ngươi khỏi hẳn ta liền mang ngươi đi. nhiếp lưu tịch cười, tươi cười ở nàng tái nhận trên mặt tràn ra. tựa như một đoá mộng ảo ưu đàm hoa, cảm ơn ngươi. Có cô nương câu này hứa hẹn, ta liền yên tâm. Nàng như là nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc được đền bù, hơi hơi phun ra một hơi. Đem tủ đầu giường tử thượng một kiện sứ thanh hoa cái bình ôm xuống dưới, tinh tế mà dùng tay miêu tả mặt trên hoa văn. a yên cô nương, ngươi nhìn, đây là ta bình sinh thích nhất một kiện đồ sứ, đẹp sao. Phong lăng yên nhìn liếc mắt một cái cái kia cái bình. Bạch sứ màu lót, mặt trên là sơn thủy đồ án. Tố phôi phát họa ra thanh hoa đầu bút lông từ đậm chuyển sang nhạc, thanh nhã thoát tục, Là sứ thanh hoa chung khó gặp chân phẩm. Gật gật đầu, quả nhiên đẹp. Trong đầu bất kỳ nhiên nhớ tới kia đầu truyền lưu cực quảng sứ thanh hoa. Tố phôi phát họa ra thanh hoa đầu bút lông nùng chuyển đạm, Bình thân miêu tả mẫu đơn như nhau người sơ trang. Từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta hiểu rõ. Giấy tuyên thành thượng viết nhanh đến tận đây gác một nửa. men gốm sắc nhuộm đấm cung nữ đồ ý nhị bị tư tàng mà ngươi xinh đẹp cười như nụ hoa đài phóng người mỹ một sởi phiêu tán đi đến ta đi không được địa phương nhớ rõ năm đó nghe thế bài hát thời điểm nàng phảng phất thấy được vừa ra mưa bụi mông lung giang nam thủy mặc sân thủy thủy vân nảy mầm chi gian mơ hồ có thể thấy được người kia bạch tí gì tố mệ cạp váy bay tán loạn nàng nguyên bản đối chu đồng ca vô ái chỉ có nghe thế bài hát thời điểm xúc động nàng tiếng lòng mặc danh mà nhớ kỹ này bài hát ca tử. Giờ phút này thấy nhiếp lưu tịch tái nhợt ngón tay sấn màu thiên thanh tế sứ giống như một bức thủy mặc sân thủy, dị thường hài hòa. Trong lòng vừa động, vô cớ sinh ra một loại điểm xấu cảm giác. Nhiếp lưu tịch biểu tình có ti hoàng hốt, cái này sứ thanh hoa khí là năm đó cha ta đưa ta, đã từng bãi ở ta khuê phòng bên trong. Hai năm trước ca ca ta nhờ người cho ta đưa tới, mấy năm nay nó vẫn luôn đi theo ta. là nơi này duy nhất thuộc về ta đồ vật. A Yên cô nương nếu thích, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Phong lăng yên sử sốt vội xua tay, thứ này đối với ngươi mà nói, kia đáng quý rất nặng, ta không thể muốn. Nàng còn muốn đi theo cung yên mạch tiêu giao giang hồ đâu. Này sứ thanh hoa tuy hảo, nhưng sợ khái sợ chạm vào, không có phương tiện. Nhiếp lưu tịch thở dài, vậy thỉnh cầu A Yên cô nương đem cái này đồ sứ đưa về liệt hồ giúp như thế nào. Phong lăng yên cứng đờ, Người ba ba mà đem này cái trai đưa trở về làm cái gì? nay tốt xấu là ngươi nhà mẹ đẻ đồ vật, tiễn đi nó, ngươi ở chỗ này càng thêm tịch mịch. nhiếp lưu tịch nhàn nhạt nói, ta không nghĩ ở chỗ này lưu lại bất luận cái gì một kiện thuộc về ta đồ vật. Như có khả năng, ta hận không thể cũng chui vào này cái trai chung trở lại liệt hồ rút. Phong lăng yên vô ngữ, nàng lớn như vậy cái người sống tưởng chui vào này cái trai chung. Chứ phi đem nàng đốt thành tro. Phong Lang Yên bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Hôm nay vị này nhiếp phu nhân trong giọng nói câu câu chữ chữ lộ ra một cổ điểm xấu, giống như công đạo di ngôn dường như. Nàng cẩn thận nhìn nhìn nhiếp lưu tịch sắc mặt, trong lòng bỗng nhiên lại là vừa động. Vị này nhiếp phu nhân tuy rằng cường đánh tinh thần, nhưng sắc mặt tái nhợt, lộ ra một cổ mạc danh hôi bại. Phảng phất là một đóa tùy thời đều sẽ điêu tàn hoa. Phong Lang Yên tiền sinh là vị sát thủ Có thể nói là nhìn quen sinh tử, tâm địa so người bình thường không biết lánh ngạnh nhiều ít. Nhưng giờ phút này nhìn thấy như vậy nhiếp phu nhân, trong lòng lại có chút mạc danh bi ai. Muốn an ủi vài câu, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Ngẹn sau một lúc lâu, mới vừa nói một câu, nhiếp phu nhân, ngươi còn trẻ, ngươi mới hơn 20 tuổi, đúng là hoa giống nhau tuổi tác. tương lai còn có rất nhiều biến số. Trên đời cũng không phải chỉ có một bích đông lưu. nói không chừng ngươi về sau còn sẽ đụng tới so bích đông lưu hảo ngàn vạn lần nam tử hà tất đem chính mình làm như vậy suy sụp tinh thần nhiếp lưu tịch ngẩn ra một chút ngẩng đầu cười cười ngươi nói rất đúng trên đời này cũng không phải chỉ có một bích đông lưu nàng con ngươi có một ít trầm tư có lẽ ta hiện tại sớm đã không yêu hắn cũng hoặc là ta chưa từng có từng yêu hắn ta yêu bất quá là ta trong ngộng tưởng ảo ảnh hiện giờ ngộng đã tỉnh kia ảo ảnh từ lâu nát Ta chưa bao giờ biết, ái một người là như thế vất vả sự, hận một người cũng là như thế vất vả sự. Có lẽ, ta không yêu, không hận, cũng là có thể hoàn toàn bung ra. Nàng trong lời nói giống như rất có thiên cơ, cũng rất có ý thơ. Phong Lăng Nguyên không nghĩ tới nàng một cái giang hồ hiệp nữ có thể nói ra như vậy có chết lý nói, này hiển nhiên không phải văn hóa hun đúc ra tới, mà là nàng bị giam cầm lâu như vậy, nộ ra tới. Này cùng cao thâm văn hóa không quan hệ. Phong Lang yên lắc lắc đầu, nàng kinh nghiệm đối địch tuy nhiều, nói tình kinh nghiệm lại thiếu đáng thương. Cho nên, nàng có nghe không có hiểu. Cho nên nàng thực vui mừng mà cười cười, ngươi có thể hoàn toàn buông ra liền hảo. Tao ý tưởng cứu ngươi đi ra ngoài. Bất quá, muốn ủy khuất ngươi một chút. Nhiếp lưu tịch nước mắt, ngươi phải làm như thế nào? Phong Lang yên hai tròng mắt nhìn nàng, ngươi là biết công chúa chúng độc đúng hay không? Nhiếp lưu tịch cười như không cười, á yên cô nương vì sao phải nói như thế? Hay là, liền á yên cô nương cũng hoài nghi là ta hạ độc? Nàng lời này có chút sắc bén. Phong lăng yên cười cười, thản nhiên nói, ta đảo hy vọng là ngươi hạ độc, chỉ tiếc không phải. Ách, kia á yên cô nương vừa rồi như vậy nói là có ý tứ gì? Mọi người đều biết ta đã từng là độc thủ thánh nữ, vị tiêu công chúa chúng độc, hoài nghi ta quả thực là đương nhân sự. A yên cô nương lại vì sao xác định không phải ta. Nhiếp lưu tịch hỏi càng thêm hùng hổ doa người. Phong lăng yên thở dài, nếu thật là ngươi hạ độc, liền sẽ không làm nàng như vậy bất tử không sống. Lại nói chung loại này mạng đà đào hoa chướng người đều sống không quá một tháng. Mà vị này hạ nghi công chúa lại nhịn qua hơn hai tháng, nhìn qua tuy rằng hung hiểm, nhưng ngắn hạ nội cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Không phải trên người nàng chung còn có khắc độc. Chính là có người định kỳ vì nàng giải độc. Đương nhiên, không phải toàn giải, mà là có thể làm nàng duy trì sinh mệnh. Ngươi hiện tại cái dạng này, có thể đi ra ngoài một lần liền khó càng thêm khó, như thế nào có thể lâu lâu liền thế nàng giải một chút độc. Hơn nữa, ngươi làm như vậy cũng hoàn toàn không lý do. Nàng một hơi nói nhiều như vậy, cười ngâm ngâm mà nhìn nhiếp lưu tịch, ngươi cảm thấy ta nói nhưng đối. Nhiếp lưu tịch im lặng. Trên dưới đánh giá một chút phong lang yên. Tựa hồ là mới nhận thức nàng. Sau một lúc lâu mới thở dài, Á Yên cô nương thật sự chỉ có 13 tuổi. Tư duy kín đáo hiểu hào thuận, thông độc thuật phân tích sự tình cũng rất có lý có theo. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, vẫn là cái cái gì cũng không hiểu hải tử. Phong Lăng Yên cười cười, nàng chi tiết tự nhiên không nghĩ tùy tiện giải thích cho người ta nghe. Đánh cái ha ha, ha ha, đúng vậy, ta trời sinh thông minh sao. Ta từ nhỏ chính là cái thiên tài. Ân, chúng ta vẫn là nói chính sự quan trọng. Nhiếp phu nhân là dùng độc đại hành ra, tự nhiên biết mạn đà đào hoa chướng giải pháp đúng hay không. Nhiếp Lưu Tịch đạm đạm cười, gật gật đầu, "Ân, biết." Vậy là tốt rồi. Phong lăng liên lún đồng tiền như hoa, vậy là tốt rồi làm." Nàng bám vào Nhiếp Lưu Tịch bên thai nói vài câu. Chưa xong nói, "Làm như vậy tuy rằng làm ngươi tạm thời bị một ít uy khuất nhưng lại có thể tìm ra phía sau màn độc thủ, trả lại ngươi một cái trong sạch. Ta gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút bích đông lưu kia tư hối hận không ngừng bộ dáng nhiếp phu nhân, ngươi nhất định cũng thực chờ mong đi. nhiếp lưu tịch nhợt nhạt cười, tươi cười thanh đạm, thần sắc đạm nhiên, hắn hối hận không hối hận đã cùng ta không quan hệ, bất quá, ta còn là cảm ơn á yên cô nương. Ta biết ngươi là thiệt tình tốt với ta, ta đây liền thỏa mãn. nàng tự thân thượng móc ra một quyển sách nhỏ a yên cô nương thích độc thuật này bổn độc kinh liền đưa cùng ngươi bãi. nay mặt trên độc thuật đều là ta mấy năm nay chính mình nghiên cứu ra tới đưa cho cô nương cũng không tính vi phạm liệt hồ bang tổ hấn nàng đưa này bổn quyển sách thật sự so đưa bất luận cái gì đáng giá đồ vật còn muốn cho phong lăng yên cao hứng nàng tiếp nhận tới lượt phiên vừa lận mặt trên tự đều lối vẽ tỉ mỉ chữ nhỏ thanh thanh sảng sảng rất là xinh đẹp Nhìn nhìn lại nội dung, nàng không thể không bội phục nhiếp lưu tịch thật sự chế độc giải độc thiên tài. Bên trong sở ghi lại nội dung có chút thậm chí là chính mình cũng không biết. Không khỏi thở dài, kỳ thật bích đông lưu lần này 30 vạn lượng bạc hoa thật sự oan uổng chút. Này mạn đà đào hoa chướng chính hắn phu nhân là có thể thực nhẹ nhàng mà cởi bỏ. Một hai phải phí lớn như vậy chắc trở đi thỉnh cung thần y cái này biến thái ra hỏa. nhiếp lưu tịch đạm đạm cười. Khoe môi dắt ra một mạt lênh trào, hắn nguyên bản liền tại hoài nghi ta phá dối, sao có thể làm ta đi vì nàng giải độc. Lại nói, ta dựa vào cái gì muốn thay nàng giải độc. Ta còn không có rộng lượng như vậy. Phong lăng yên bật cười, không tồi. Bất quá, Bích Đông Lưu chưa chắc là hoài nghi ngươi phá dối đi. Bằng không chỉ sợ hắn sớm đã tìm tới cửa. Nhiếp Lưu tịch đạm đạm cười, xoay người sang chỗ khác, hắn không phải không có hoài nghi. Hắn chỉ là không có can đảm thôi. Phong lăng yên. Một lời chúng đích, ai, nàng cũng là như vậy tưởng tích. Ánh nắng loang lổ tự mật mật là cây khe hở chung tới xuống tới. Ánh nắng loang lổ tự mật mật là cây khe hở chung tới xuống tới. Trên mặt đất thấu hạ điểm điểm lượng ảnh, cũng dưới tảng cây kia người áo tím trên người mạ tiếp theo vòng bạc biên. Bá. Một tiếng thấp thấp phong vang, một cái người áo xám không tiếng động xuất hiện, quỳ một gối đảo. sẽ chủ kia người áo tím cũng không quay đầu lại lư môn chủ gần đây nhưng có chuyện gì muốn bẩm báo với ta người nọ đúng là lư mộng sinh nghe được người áo tím này một câu hắn thân mình hơi hơi cứng đờ không không có hoàng diễm môn hết thể bình thường ách kia ta giao cùng chuyện của ngươi thế nào thuộc hạ còn ở nỗ lực nghiên cứu chế tạo lư mộng sinh ánh mắt có một kia lập lòe ân Ta làm ngươi nghiên cứu chế tạo cái gì công năng độc dược? anh xe chủ làm thuộc hạ nghiên cứu chế tạo một loại có thể đại diện tích làm địch nhân hôn mê độc dược. lư Mộng sinh hạ ý thức mà trả lời. kia chính là nói, ngươi chưa nghiên cứu chế tạo thành công. Người áo tím ngữ khí cơ hồ không có gì phập phồng. Là. Chưa. Thỉnh xe chủ lại cấp thuộc hạ một ít thời hạn. Người áo tím chậm rãi xoay người. Ánh nắng ở hắn trên mặt kia bạc chất điệp hình mặt nạ thượng nhảy lên, Lưu Ly biến ảo. Hắn khỏe môi hơi câu, mặc ngọc con ngươi hiện lên một mặt quang. Miệng lưỡi tựa vô tình lại hình như có ý, Lưu môn chủ nhưng nghe nói qua mỹ nhân nước mắt, Lưu Mộng sinh sắc mặt hơi đổi, cầm lòng không đậu ngẩng đầu. Người áo tím trên mặt một mảnh vân đạm phong hình, mặt nạ sau cặp kia mặt ngọc giống nhau, con ngươi hơi hơi híp, nhìn không ra cảm xúc. Hắn âm thầm cắn chặt răng, túi đầu, thuộc hạ. Thuộc hạ không nghe nói qua. Không nghe nói qua. Người áo tím nhàn nhạt lặp lại một câu, Bạch Ngọc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một mảnh xanh biết lá cây liền phiêu phiêu dừng ở hắn lòng bàn tay. Hắn thở dài, kia thật đúng là đáng tiếc. Ta nghe nói mỹ nhân nước mắt liền có cái này công dụng. Nga, kia thuộc hạ ý tưởng đem mỹ nhân nước mắt làm tới tay. Lư Mộng Sinh hạ bảo đảm. Lư môn chủ có phải hay không nhớ lầm? Ta như thế nào nghe nói ngươi ở hơn một năm trước liền đem mỹ nhân nước mắt làm tới tay đâu? Người háo tím đôi mắt thâm thúy chung mang điểm mê ly, nói ra nói lại như là một quả trọng bằng bom. Lưu mộng sinh có tật giật mình, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Kia sự kiện hắn làm cực kỳ bí mật, căn bản không có vài người biết. Ngay cả cảm kích kia mấy cái thuộc hạ hắn từ lâu tìm lấy cớ trừ bỏ. Nguyên tưởng rằng chính mình làm thiên ý gì vô phùng. lại không nghĩ rằng vẫn là bị thần thông quảng đại sẽ chủ biết được. Hắn hiểu biết này áo tím sẽ chủ tính tình, nhưng không có nhất định nắm chắc, hắn tuyệt không sẽ nói như thế. Hiện giờ không thừa nhận đó là tuyệt đối không thành. Hắn thỉnh thịch quy xuống, Thỉnh môn chủ thứ tội, kia mỹ nhân nước mắt thuộc hạ sắc thật đã lộng tới tay, nhưng kia mỹ nhân nước mắt công năng không tính đầy đủ hết, thuộc hạ sợ sẽ chủ không hài lòng, cho nên không dám trình lên đi, tưởng đem nó bổ sung hoàn chỉnh lại bẩm báo sẽ chủ. Này Lưu Mộng Sinh cũng coi như là rất có nhanh trí, nói mấy câu liền nhẹ nhàng đem chính mình giấu giếm chi tội che lấp qua đi. Anh, lấy ngươi nói như vậy, ngươi giấu giếm nhưng thật ra có khổ chung. Người áo tím con ngươi quang mang hơi hơi co rút lại. Lưu Mộng Sinh liên tục dập đầu, thuộc hạ lừa gạt sẽ chủ sắc thật có tội, nhưng niệm ở thuộc hạ là một lòng vì năm diễm môn phân thượng. Thỉnh sẽ chủ khoan thứ, tha thuộc hạ này lừa gạt chi tội. Bỏ qua cho ngươi. người háo tím nhàn nhạt lặp lại ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn phiến lá chuyện này thả đặt ở một bên kia đã hơn một năm trước kia ngươi nếu được đến mỹ nhân nước mắt phối phương vì sao còn phải cho bích đông lưu hạ thất tinh hải đường tịch độc lưu mộng ruột tử run lên thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất như vậy bí mật sự sẽ chủ là làm sao mà biết được hắn đến tuột cùng biết nhiều ít nói người háo tím ngón tay bắn ra kia phiến lá cây bỗng nhiên ở không trung chia năm xẻ bảy Mỗi một cái đều là dựa theo phiến lá thượng huyết quản vỡ ra, không sai chút nào. Hắn thanh âm không lớn, lại chấn vị này lưu môn chủ một run run. Nam ở trên mặt đất, cắn răng một cái nói, bẩm sẽ chủ, thuộc hạ là tưởng lộng tới bích tỷ sơn trang chế tạo thần binh lưới dao sắc bén phối phương, có cái này phối phương, sẽ chủ nghiệp lớn làm sao sầu không thành. Nói như vậy, ngươi nhưng thật ra trung tâm vì buồn sẽ chủ suy nghĩ, kia, nhưng lộng tới tay không có. Người áo tím khoanh tay mà đứng, hơi mỏng khỏe môi dắt ra một tia cười. Lưu Mộng sinh lắc đầu, kia Bích Đông Lưu năm đó xương cốt ngạnh thực, thuộc hạ dùng hết khổ hình cũng ép hỏi không ra. Cho nên thuộc hạ mới lui mà cầu tiếp theo, dùng hắn đổi lấy mỹ nhân nước mắt phối phương. Nga, Bích Đông Lưu xương cốt luôn luôn thực cứng, người ép hỏi không ra đảo cũng ở tình Lý bên trong. Lưu Mộng sinh nghe giảng chủ như thế vừa nói, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra chuyện của hắn, sẽ chủ cũng không có toàn biết. Hắn nhắc tới tâm còn chưa có hoàn toàn bông, liền nghe được cao tím sẽ chủ nói tiếp, Bích Đông Lưu nơi đó ngươi không có tìm được đột phá khẩu, xem ra nhưng thật ra từ Hạ Nghi công chúa nơi đó tìm được rồi. Ngươi giúp nàng lớn như vậy một cái vội, Hạ Nghi công chúa đem chế tắc binh khí phối phương cho ngươi đi. Lưu Mộng sinh sắc mặt tái nhuận, ngón tay tại bên người nắm chặt thành quyền. Tuy rằng cố gắng chấn định, Lại ước chế không được hai đầu gối phát run Xem ra chuyện của hắn Sẽ chủ hoàn toàn đã biết Hắn con ngươi quang mang mấy lần thay đổi trầm rãi nói Công chúa nhưng thật ra cho thuộc hạ một cái phối phương Nhưng thuộc hạ thượng không biết này Phối phương hay không chân thật Cho nên tạm thời không có bẩm báo sẽ chủ Ảt vở tải dẹp mẹn Người áo tím mặt nạ Sau đôi mắt hơi hơi chật lóe, Công chúa tánh mạng niết ở trong tay của ngươi Lượng nàng cũng không dám cho ngươi giả phối phương đi Hùng chi kia phối phương công chúa đã tặng cho ngươi hơn hai tháng, ngươi sẽ còn không biết này phối phương thật giả. Hắn chất vấn là như thế hùng hổ do người. lư mộng sinh không bao giờ có thể tự bảo chữa, mồ hôi đầy đầu quần quận mà rơi, thuộc hạ. Thuộc hạ. Hắn bỗng nhiên bạo đạn dựng lên, đôi tay liền đạn, mấy đạo nhàn nhạt màu xương mù tự hắn móng tay chung bay ra, hướng người áo tím chúng tới. Hắn thân thủ kỳ mau, hai người khoảng cách lại gần. Lại là đột nhiên làm khó dễ, cơ hồ là xét đánh không kịp bưng thai. Như thay đổi tùy ý một người, lại trốn không thoát hắn này muốn mệnh độc phấn. Nhưng hắn rốt cuộc xem nhẹ bọn họ sẽ chủ. Hắn vừa mới một phát động, trước mắt bóng xanh trật lóe, tiếp theo cổ đột nhiên tê dần, một hơi rốt cuộc nhấc không nổi tới. Hắn mở to hai mắt, vưởng phí mà nhìn áo tím sẽ chủ dáng vẻ nhàn nhãm mà ống tay áo vung lên. Những cái đó vừa mới bay ra màu xương mù đảo cuốn mà hồi. sôi nổi bay vào hắn cổ bên trong, ngứa, ma, đau, các loại không khỏe cảm giác cùng nhau theo cổ thoáng thượng trên người hắn mỗi điều thần kinh, hắn rốt cuộc đứng thẳng không được, thình thịch một tiếng ngã xuống. hắn biết hầu vị trí khảm một mảnh lục ý giặt rào, hơi mỏng lá cây, một sợi huyết tuyến theo lá cây bốn lượn chảy xuống, giống một cái lạnh lạnh xà. hắn cổ họng co rút vài cái, tưởng nói điểm cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời, đôi mắt vừa lật. Nuốt xuống cuối cùng một hơi. Người áo tím túi người, vươn trắng nón như ngọc bàn tay nhẹ nhàng khép lại hắn chết không nhắm mắt đôi mắt. Thấp thấp thở dài, rõ ràng ta là lừa không đến, vì cái gì ngươi tổng nghĩ muốn gặp ta. Hắn rõ ràng ở cười nhạt, ánh mắt lại lạnh băng. Sẽ chủ. Một cái lam sam người vô thanh vô tức mà xuất hiện, túi người quỷ gối áo tím sẽ chủ trước mặt, thuộc hạ đến chậm. Người này trên mặt là chân chính hổ thẹn chi sắc. áo tím sẽ chủ dung sắc nhàn nhạt, nhạt đi lục soát một lục soát hắn trên người nhưng có cái gì đặc biệt đồ vật là kia lam ý ly nhân đáp ứng một tiếng thủ đoạn vừa lật rút ra một thanh trường kiếm lăng không một hoa lư mộng ruột thượng trong ngoài quần áo liền giống như bị một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén cắt ra lam ý ly nhân ngón tay liền động linh hoạt mà lục xem hắn tùy thân mang theo đồ vật không lớn công phu liền nhảy ra một cái túi gấm túi gấm trung chỉnh chỉnh tề tề mà điệp tờ giấy. kia làm ý gì hề nhân đôi tay đệ với người áo tím, sẽ chủ, thỉnh xem. kia người áo tím tiếp nhận tới, rút ra kia tờ giấy, tùy ý nhìn vừa thấy, liền thu lên. Khoe môi lộ ra một tia hơi mỏng ý cười, nhàn nhạt nói, lưu mộng sinh ý đổ bội phản buồn bộ giáo hiện giờ đã đã chịu ưng, coi trừng phạt, lâm hộ pháp, người đi hoàng diễm sẽ điều tra một chút, xem hắn còn có hay không đồng đảng. Khắc tìm một người thay thế được hắn vị trí. Vị kia lâm hộ pháp túi đầu đáp ứng một tiếng, là. Ở đã chết Lưu Ngọng ruột thượng bắn một chút thuốc buột. Lưu Ngọng sinh thi thể toát ra hoàng sương mù, chỉ trước mắt công phu liền hóa thành một bãi hoàng thủy, thấm vào ngầm. Xử lý xong, hắn mới vừa rồi không người, sẽ chủ trân trọng, thủ hạ đi. Xoay người chạy như bay mà đi. Một trận gió khởi, rừng rầm chung lại khôi phục kiên tĩnh. Chỉ còn gió thổi qua ngọn cây tiếng vang. Người háo tím khoanh tay đứng ở nơi đó, khỏe môi dắt ra nhàn nhạt độ cung, có chút khó lường có chút lãnh Phong lang liên ở đường trong vườn xoay một vòng lớn, cũng không tìm được cung yên mạch. đảo nhìn đến Tuyết Nhi trước mặt phóng một đại buồn thị tươi đang ở nơi đó ăn uống thỏa thích. Nhìn đến Phong lang liên trở về, chỉ ở trong cổ họng khò khè một tiếng, tượng trưng tính chào hỏi. Tuyết Nhi, nhà ngươi chủ nhân đâu? Cung yên mạch đối hắn này đầu bạch hổ bảo bối thực, luôn luôn không dễ dàng đem nó đơn độc ném ở một chỗ. Tuyết Nhi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo xoạch xoạch mà ăn thịt. Nó cũng sẽ không nói tiếng người, vô pháp trả lời nàng vấn đề. Tuyết Nhi, không phải là chủ nhân của ngươi không cần ngươi, cùng ai tư bôn đi. Phong lăng miên ác ý suy đoán. Thỏ con, ngươi lại bố trí ta cái gì không phải. Như vậy một hồi không gặp ta, thưởng ta. Cung yên mạch tay háo phiêu phiêu, đi đến. Phong lang yên trong lòng nhảy dựng, cười tủm tỉm mà nhìn hắn một cái, tưởng. thường ngươi cái đại đầu quỷ. Ta cho rằng ngươi cùng ai tư buôn đâu. Cung yên mạch sờ sờ nàng đầu, để sát vào nàng bên hai, hơi hơi mỉm cười. Thỏ con, yên tâm, muốn tư buôn nói ta tuyệt đối sẽ mang lên ngươi. Hắn ấm áp hô hấp thổi quét ở nàng bên hai, làm nàng mặt đẹp một chốc kia đỏ ửng. Nha, thỏ con mặt đỏ. Ta không phải là thật nói đến ngươi trong lòng đi đi. Ngươi thật sự muốn cùng ta tư buôn. Cung yên mạch cười giống như trộm tanh hồ ly, nửa cái thân mình cơ hồ ỷ ở phong lang yên trên người. Phong lang yên cũng cười, vươn ra ngón tay ngả ngớn mà ở cung yên mạch trên môi một chút, nô, no, bề ngoài không tồi, tới, cấp tỉ cười một cái, nói không chừng tỉ một cao hứng liền cùng ngươi tư buôn một chút. Nàng động tác thần tốc, cung yên mạch khó được thạch hóa một chút. Gì? Không cười ra, vậy ngươi bị đào thải bị loại trừ, ngươi vẫn là cùng ngươi tuyết nhi tư buôn đi thôi. Phong lang yên ha ha cười, ba lượng hạ liền nhảy lên bên cạnh ngựa xích thố bối. Một phách mông ngựa, ngựa xích thố một tiếng trường tê, lao nhanh mà đi. Ngựa xích thố chạy vội lên mau như truy phong. Phong lang yên tóc đen phi dương một tay không cường, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hưởng thụ loại này ngự phong chạy như bay khoái cảm. Xúc ở trong ngược trướng buồn chi khí tựa hồ cũng theo đúng ngay vào mặt mà đến cuồng phong thổi tan. Ngẫu nhiên một bên đầu, khỏe mắt dư quang nhìn thấy một đạo bóng trắng điện thiểm mà đến, đảo mắt liền cùng nàng sóng vai rong rội. Bạch hồ túng nhảy như bay, cung yên mạch bạch đi ở phi dương, hơi có chút hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi híp nhìn qua thản nhiên mà lại thanh thản. Không có chạy như bay khi chật vật, đảo có chút giống sân vắng bước chậm. Thỏ con, ngươi có tâm sự. Hắn thanh lanh trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một mặt quan tâm. Không có. Phong lăng yên đón phong, trả lời thực dứt khoát. Vậy ngươi hêm đẹp trẻ cái gì? Ta, ta là cho ngươi cùng bạch hổ đơn độc ở chung cơ hội. Cung yên mạch. Thỏ con, khó được ngươi cũng biết đau lòng tuyết nhi. Nhà ta tuyết nhi đối với ngươi da ngựa xích thố tương đối cảm thấy hứng thú. Không bằng làm nó hai cái tư buôn. Phong lăng yên còn chưa có phản ứng lại đây. Vòng eo bỗng nhiên căng thẳng. Liền đằng vân giá vũ phi xuống ngựa. Nàng lắp bắp kinh hãi, lại ngẩng đầu nhìn lên, nàng kia thất ngựa xích thố đã gió xoáy chạy xa. Mà kia đầu bạch hổ hưng phấn mà gầm rú một tiếng, lộ ra nó kia mấy viên sắc bén răng nanh, giải hoan nhi ở phía sau đuổi sát không bỏ. Kia bộ dáng tựa như thấy được thèm nhỏ dãi đã lâu đồ ăn. Thiên! Ngựa xích thố tuy rằng là thất ngàn giảm lương câu, nhưng ở tuyết nhi trong mắt chỉ sợ chính là một khối to tươi ngon hoạt động bữa ăn ngon Này muốn cho nó đuổi theo, chỉ sợ nàng ngựa xích thố liền biến thành xích thố thịt. Cung Yên Mạch, mau làm nhà ngươi Tuyết Nhi dừng lại. Phong lăng yên kêu to. Nàng quính lên dưới, trực tiếp hô lên tên của hắn. Cung Yên Mạch thong thả ung dung mà búng búng trên người quần áo, thỏ con, ngươi cũng nhìn thấy. Nhà ta Tuyết Nhi tương đối vừa ý ngươi ngựa xích thố, ngươi như thế nào không biết xấu hổ đổng đánh nguyên đương. Vẫn là tùy chúng nó đi thôi. Tựa hồ là nghiệm chứng Cung Yên Mạch nói. phía trước lại truyền đến ngựa xích thố trường tê tê thanh kinh sợ tựa hồ này thất bảo mã vì em đút lương câu đang bị sợ tới mức kẻ ra quần ngay sau đó lại truyền đến một tiếng hổ giống tiếng hô vui mừng hiển nhiên tuyết nhi chơi thật cao hứng viên ương ngươi cái đầu to cung yên mạch ngươi lại không cho tuyết nhi dừng lại ta liền cùng ngươi tuyệt giao phong lăng yên thật nóng nảy này thất ngựa xích thố nàng thật vất vả mới được đến Còn chưa thế nào phát huy nó công dụng đâu. Liên như vậy bị ăn luôn rất đáng tiếc. Thỏ con, ngươi tưởng cùng ta tuyệt giao. Cung yên mạch đống nhiên một tay bắt được cổ tay của nàng, hướng trong lòng ngực vùng. Phong lăng yên một cái lảo đảo, ngã vào hắn ôm ấp bên trong. Không tồi, Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Buông ta ra. Phong lăng yên thở phì phì mà đẩy hắn. Nô, no, rất có khí thế. Cung yên mạch gật gật đầu, bất quá. Chúng ta chi gian khi nào có giao tình. Phong Lăng Yên. Nàng thân mình cứng đờ. Không tội, nàng nguyên bản chính là hắn hoạt động ngân phiếu, tựa hồ thật sự chưa nói tới giao tình. Trái tim vị trí mạc danh đau xót, Phong Lăng Yên bỗng nhiên ngước mắt xem hắn, cười cười. Ngươi nói rất đúng, chúng ta chi gian nguyên bản liền không có giao tình, là ta nhiều chuyện. Thế nhưng bắt ngươi đương bằng hữu. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không. Tránh thoát hắn nắm giữ. Bước nhanh về phía trước chạy tới. Nay tiểu nha đầu cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. ngày thường nghe hắn nói như vậy, nàng nhiều nhất chính là nhảy nhảy bắn đá hắn mấy đá. Hôm nay lại giống cái tiểu pháo đốt dường như. Thường thường muốn phát hỏa. Hắn thân hình khẽ nhúc nhích, đuổi đi lên. Hắn tốc độ so nàng mau nhiều, nháy mắt công phu liền cùng nàng song hành. Ghé mắt nhìn một chút nàng sắc mặt. Thấy nàng cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, vành mắt hơi có chút phiếm hồng. trong lòng vừa động xem ra hắn là thật sự đem cái này nha đầu cấp chọc giận hắn đánh huýt tiếng huýt do thanh xa dày đặc dài lâu một lát công phu bạch hổ chưa đã thèm mà chạy trở về phong lang yên cũng đánh cái huýt tưởng gọi trở về ngựa xích thố nhưng kia mã tựa hồ là bị dọa đến tàn nhẫn căn bản không dám chạy về tới cung yên mạch ở trên lưng hổ vươn tay đi lên ta mang ngươi đuổi theo ngươi mã phong lang yên cũng không thèm nhìn tới hắn Lạnh lùng thốt, không cần. Dưới chân càng thêm khẩn bước chân. Cung yên mạch đôi mắt chật lóe, nhàn nhạt mà bỏ xuống một câu, tùy ý. Cưới bạch hổ dây lát đi xa. Phong Lang yên không nghĩ tới hắn thật sự sẽ bỏ xuống chính mình mặc kệ, sừng sốt sừng sốt, trong lòng càng hụt hẫng. Nàng rất muốn như vậy trốn chạy, nhưng lại nhớ thương nhiếp lưu tịch sự. Thở dài, tính vẫn là về trước bích tỷ sơn trang đi. Nơi đây ly bích tỷ sơn trang thượng có mấy mươi giảm khoảng cách, phong lang yên trên trán gần xanh nhảy nhảy dự. Đáng chết cung yên mạch, dọa chạy nàng mã. Xem ra nàng chỉ có thể bi thôi mà khai mười một lộ đi trở về. Nàng chính đi trước, phía sau tiếng chân đến đến, một thanh âm cao kêu, sư phụ, a yên sư phụ. Phong lang yên trên trán nhảy lên gần xanh lại nhiều một tây. Quay đầu lại, liền thấy bích đông thanh chạy như bay mà đến. Hồng ý dì ánh con ngựa trắng. Nhìn qua thực tinh thần, thực bưu hãn. Á Yên sư phụ, ngươi như thế nào chính mình đi rồi? Cũng không gọi ta một tiếng. Bích Đông Thanh kêu sư phụ đã kêu thực thuận miệng, không hề như vậy biệt biệt nữ nữ. Hắn nhìn nhìn Phong Lăng Yên, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Á Yên sư phụ, ngươi kia thất ngựa xích thố đâu. Phong Lăng Yên thở dài, nó cùng cung thần y hề tư buôn. Bích Đông Thanh. Á Yên sư phụ. Nơi này ly bích tỷ sơn trang còn có hơn 40 dặm đường đâu làm đồ nhi tái ngươi đoạn đường đi. Bích Đông coi trọng trong mắt hiện lên một mạt hư phấn, rốt cuộc có thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi Hắn rất thích cái này tiểu nha đầu sư phụ. Phong lang yên lún đồng tiền như hoa, hướng hắn vây vây tay, ngươi xuống dưới, ta và ngươi nói. Bích Đông thanh theo lời nhảy xuống ngựa tới, á yên sư phụ, ngươi muốn nói cái gì? Phong lang yên tiến lên sờ sờ con ngựa trắng ra lông. ngươi này con ngựa bể ngoài thực không tồi bích đông thanh tự hào này con ngựa tuy rằng so ra kém xích thố nhưng cũng là thiên lý mã đâu phong Lăng yên sờ sờ đầu ngựa sờ nữa sờ mã thân mình đông thanh ta là sư phụ ngươi đúng hay không a đối sư phụ gặp nạn đệ tử làm thay đúng hay không kia đương nhiên hiện tại sư phụ mất đi thay đi bộ công cụ Làm đệ tử lý nên đem chính mình ngựa cống hiến ra tới thỉnh sư phụ thay đi bộ đúng hay không? Nàng những lời này ngữ tốc cực nhanh, Bích Đông Thanh sửng sốt một chút. Hắn còn chưa hiểu được, Phong Lăng Yên đã phi thân lên ngựa. nay con ngựa trắng có thể so xích thố dịu ngon nhiều. Bởi vì nó ở Bích tỷ Sơn Trang thường thường bị vài cá nhân kỵ, không phải người nào đó chuyên dụng tọa kỵ. Cho nên ai cưới ở nó trên lưng, nó cũng không thèm để ý. Phong Lăng Yên một kẹp bụng ngựa. Nó liền cực vui sướng về phía trước chạy. Bích Đông Thanh hà to miệng, muốn nói cái gì, nhất thời lại tìm không thấy tử. Ngây người, người công phu, phong Lang liên đã chạy không bóng dáng. Trong tiếng gió truyền đến nàng chuông bạc dường như tiếng cười, ngoan đồ đệ, ngươi khinh công nên luyện luyện, ngươi có thể đuổi theo ta, ta liền đem con ngựa trắng trả lại ngươi. Bích Đông Thanh đầy đầu hát tuyến. Nếu chỉ có ngắn ngủn vài giảm đường, y hắn khinh công nói không chừng thật có thể đuổi theo kia con ngựa trắng. Nhưng hiện tại lại là hơn 10 giảm lộ. Hắn nào có như vậy lâu dài nhẫn lại Bích tỷ sơn trang trang đinh đều đã nhận được nàng, cho nên phong lang yên thực nhẹ nhàng mà liền trực tiếp dục ngựa nhập phủ. Vừa vào cửa liền nhìn đến chính mình kia thất xích thố đang ở trong sân đi bộ. Nhìn đến nàng tiến vào, lập tức chạy như bay lại đây. Phong lang yên trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, không để ý tới nó. Vô vô con ngựa trắng tông lao kia ngựa xích thố lập tức một bộ ghen bộ dáng, ngựa đầu trường tê một tiếng. kia con ngựa trắng tựa hồ thật là sợ nó, thân mình run lên run lên. Phong Lang liên vô vô con ngựa trắng cổ, ngoan, đừng sợ. Tiếp tục về phía trước thẳng đi. Hừ, này ngựa xích thố tuy rằng là khó gặp bà mã, bị em đút, lương cầu, nhưng hiển nhiên còn không có bồi dưỡng ra cùng chủ nhân cộng hoạn nạn tinh thần. Nàng không cho nó một chút nhan sắc nhìn xem. nó liền không biết hai mới là nó chủ nhân ngựa xích thô ủ rũ cụp đuôi mà theo ở phía sau kia bộ dáng tựa như một con sắp sửa bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu á yên ngươi nhanh như vậy liền có mới núi cũ môn thính chỗ truyền đến một cái lạnh lạnh thanh âm cung yên mạch ôm cánh tay đứng ở nơi đó dáng vẻ thanh thản bích nước lạnh đứng ở hắn bên cạnh người kiều kiều nhược nhược giống một gốc cây theo gió nhẹ vũ dương liễu nhìn đến phong lang yên nàng một đôi con ngươi hiện lên một mạt hận ý hiển nhiên nàng còn chưa có quên nàng tia bị hủy hoa viên phong lang yên đối nàng hận ý làm như không thấy nghe được cung yên mạch nói nàng cười cười ta có mới nối cũ quan người chuyện gì nàng tuy rằng là đang cười nhưng trong ánh mắt một chút ý cười cũng không có đem dây cương đưa cho tiến đến nên đón mã phu lại vô vô con ngựa trắng cổ đi cho nó thêm chút hảo liêu ngựa xích thú không cam lòng bị hoàn toàn bỏ qua Trường tê một tiếng. Đại đại mã mắt đáng thương hề hề mà nhìn Phong Lang Yên. Phong Lang Yên lại như cũ không để ý tới nó, phản thân đi vào đại sảnh. Bích Đông lưu sớm tại trong đại sảnh bị một bàn phong phú rượu và thức ăn chờ Hắn hiển nhiên nghe nói nàng cùng Bích Đông Thanh đi ra ngoài du ngoạn tin tức, Tuấn Mỹ trên mặt hàm chứa một kia ý cười, á yên cô nương, người đã trở lại. Đông Thanh đâu? kia tiểu tử có chút lỗ mãng. Như có đắc tội cô nương Châu còn thỉnh nhiều hơn đảm đương một ít. Phong lang yên nhìn hắn một cái, mặt đẹp thượng cười ngâm ngâm mà, không dám, không dám. Đông thanh sắc thật lô mang chút, bằng không cũng sẽ không hủy hoại bích tiểu thư hoa viên tử. Muốn đảm đương cũng là bích tiểu thư đảm đương hắn, bích trang chủ không cần cùng ta khách khí. Bích nước lạnh thấy nàng nhẹ nhàng nói mấy câu liền đem trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh, tức giận đến mặt đẹp phát thanh. Bích Đông Lưu hiển nhiên đã sớm nghe nói chuyện này, hắn cười cười, không sao, một cái hoa viên tử mà thôi. Nước lạnh sẽ không để ý. Phong Lang Yên cười cười, không lên tiếng. Bích nước lạnh sẽ không để ý. Hừ, bằng nàng kia bụng dạ hẹp hỏi tính tình chỉ sợ hiện tại chính vội vàng tính kế nàng đâu. Bất quá, nàng mới không sợ. Một hồi nàng mới làm nữ nhân này khóc cha gọi mẹ. Cung yên mạch, Phong Lang Yên ngồi ở thượng đầu, Bích Đông Lưu. Bích nước lạnh tiếp khách. Vừa mới tiến hành rồi một hồi, bích đông thanh rốt cuộc đuổi trở về. Hắn hiển nhiên là khai mười một lộ, trên trán thượng có mồ hôi, hơi hơi có chút thở hổn hển. Hắn bộ dáng nhìn qua có chút tức giận, nhìn Phong Lang Yên đang muốn nói điểm cái gì. Phong Lang Yên đã rảnh trước mở miệng, đông thanh, ngươi khinh công không tồi a, nhanh như vậy liền gấp trở về. Bội phụ, bội phụ, nàng này tân bút một mang. Bích Đông Thanh đầy ngập tức giận tức khắc biến mất hơn phân nửa. Cũng không biết là nên tiếp tục tức giận vẫn là liền như vậy tính, một chương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Hảo, Đông Thanh, khách nhân đều ngồi vào vị trí, người mới gấp trở về. Mau đi rửa sạch một chút bãi. Bích Đông Lưu đối cái này đệ đệ tuy rằng rất là đau đầu, nhưng vẫn là man yêu thương. Trong bữa tiệc, Bích Đông Lưu rốt cuộc mở miệng, cung thần ý đi nội tử bệnh có manh mối không có. Phong Lang yên trong lòng ngảy dự. Nguyên lai cung yên mạch còn chưa có nói ra hạ nghi công chúa là chúng độc hôn mê. Người này, nguyên lai hắn lúc trước theo như lời lộ ra một chút gì đó đều là đậu nàng. Cung yên mạch thần sắc như thường, nhàn nhạt gật gật đầu, như ta sở liệu không tồi, hạ nghi công chúa là chúng độc. Một câu xuất khẩu, Bích Đông lưu một khuôn mặt tức khắc tái nhận đi xuống. Trong tay rượu nhóng lên, chiếu vào hắn ống tay háo thượng. Phong Lang yên nhìn hắn liếc mắt một cái. Cô y nói, bích trang chủ, hay là ngươi biết là ai hạ độc Bích đông lưu nằm chén rượu đốt ngón tay có chút trắng bệnh, chầm rãi lắc lắc đầu, cái này, còn cần cha một cha. Bích nước lạnh ở bên cạnh nhịn không được xen mồm, ca, này còn dùng cha sao? Chúng ta bích Tỷ sơn trang đã có thể một cái dùng độc cao thủ, mà ở trong lòng cùng công chúa tẩu tẩu từng có tiết, tựa hồ cũng chỉ có vị nào đi. Nàng tuy rằng không để cụ thể người danh, nhưng câu câu chữ chữ chỉ hướng đều là nhiếp lưu tịch. Phong lang yên hơi hơi cười lạnh, nàng hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi cái gì là vừa ăn cướp vừa la làng. Bất quá, nàng tạm thời không bóc chân nàng, khiến cho nàng lại nhảy nhót một hồi, miễn cho rút dây động rừng. Bích đông lưu sắc mặt biến đổi, đem ly rượu thật mạnh ở trên bàn một đốn, nước lạnh, không có căn cứ, không có chứng cứ sự không cần lung tung suy đoán. Bích đông thanh cũng nhảy dựng lên. Chỉ vào bích nước lạnh cái mũi kêu là, "Ngươi nói ai đâu? Dùng độc cao thủ làm sao vậy? Chẳng lẽ nhân ra là dùng độc cao thủ liền nhất định là hạ độc người? Nói không chừng là trang ngoại, cung đại ca hoặc là công chúa có thủ oán người hạ đâu. Bích nước lạnh, ngươi đừng động một chút liền đem đầu mâu chỉ hướng không liên quan người được không?" Một bích nước lạnh mặt đẹp đỏ lên, "Bích Đông Thanh, ta tốt xấu là tỷ tỷ ngươi, ngươi đừng chỉ tên nói họ cùng ta nói chuyện được chưa?" Bích Đông Thanh đem đầu bốn éo. Ta không có ngươi như vậy tỉ tỉ. Ngươi. Bích nước lạnh tức giận đến nắm chặt quyền. Ta làm sao vậy? Ngươi không phục. Kia tới đánh ta a? Bích Đông Thanh liếc xéo nàng kêu gạo. Hảo. Đều đừng xảo. Bích Đông lưu chán thượng gần xanh thẳng nhảy Hai người các ngươi liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Vừa thấy mặt liền xảo. Xảo. Xảo. Hiện tại quan trọng không phải bắt lấy hạ độc người. Mà là cứu hạ nghi công chúa. Hắn đã đủ đầu đại, Cố tình này hai cái tiểu tổ tông như vậy không bất lo. Gặp mặt tựa như mắt lẽ gà dường như, Đánh nhau veo cái không ngừng. Bích nước lạnh vành mắt đỏ, Ca, người đến bây giờ còn che chở nàng. Chẳng lẽ một hai phải chờ công chúa tẩu tẩu Có cái gì bất chắc ngươi mới cam tâm. Nước lạnh, cơm miệng, không cần nói nữa. Bích đông lưu xoa xoa giữa mày, Nhìn về phía cung yên mạch, Cung thần y đi Chúng ta hiện tại vẫn là chức cứu người quan trọng, cung thần ý chắc là có biện pháp. Yêu cầu cái gì dược liệu ngài cứ việc phân phó. Cung yên mạch khỏe môi một giác, cười như không cười, dược liệu đảo cũng hảo thuyết. Hôm qua ta đã làm ngươi chuẩn bị đầy đủ hết, hiện tại sở khiếm khuyết chính là một mặt thuốc dẫn. Không có này vị thuốc dẫn, mặt khác hết thể đều là vô dụng. Thuốc dẫn? Cái gì thuốc dẫn? Bích Đông Lưu trong lòng có một mặt không tốt lắm dự cảm. hạ độc người huyết cung yên mạch thong thả ung dung mà phun ra mấy chữ này bích đông lưu sắc mặt biến đổi như là ăn ai thật mạnh một kích lẩm bẩm lặp lại một câu hạ độc người huyết phong lang yên thờ ơ lạnh nhạn thấy hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng liền biết hắn hoài nghi chính là ai trong lòng cười lạnh cô ý nói bích trang chủ ngươi cùng công chúa phu thê tình thâm nàng hiện tại bị người ám toán trúng độc ngươi hẳn là hận cực kỳ kia hạ độc người đi ám toán công chúa Ám toán Bích Trang chủ hâu yếm người, ta tưởng liền tính đem nàng nghiền xương thành cho 10 lần cũng không quá, Bích Trang chủ có cái gì làm tốt khó? Chẳng lẽ còn sợ xúc phạm tới kia hạ độc người? Trên mặt nàng cười hì hì, lời nói lại có chút hùng hổ do người. Cung yên mạch nhìn nàng liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Bích Đông Lưu Thái Dương có hán trượt xuống, hắn cường tự chấn định một chút, ta, ta không phải làng khó, ta chỉ là sợ đoan uổng người tốt mà thôi. Phong Lang yên thản nhiên cười, nhìn bích trang chủ ý tứ, là đã có hoài nghi người được chọn. Này dễ dàng, có phải hay không hạ độc người, lấy nàng huyết thử một lần liền biết, dù sao thử xem cũng không có chỗ hỏng. Yêu cầu. Yêu cầu nhiều ít huyết. Cái nào bộ vị huyết? Bích Đông lưu rốt cuộc hỏi ra khẩu. Nô, no, lấy huyết bộ vị sao, có chút xảo quyệt. Nhưng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa yêu cầu huyết cũng không tính nhiều. Chén trà nửa chản liền có thể. Phong lăng yên đối đáp trôi chảy. Bích đông lưu đối nàng cái này tiểu nha đầu rốt cuộc không như vậy yên tâm. Quay đầu nhìn về phía cung yên mạch, trong mắt có giỏ hỏi chi ý. Cung yên mạch gật gật đầu, á yên nói không tồi. Sắc thật như thế. Bích đông lưu hơi hơi phun ra một hơi, nửa chản huyết mà thôi. Liên tính này độc là người kia hạ, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến nàng sinh mệnh. Bích nước lạnh ánh mắt chật lóe, vội nói. Ca, vậy ngươi còn có cái gì hảo do dự? Mau đi lấy huyết đi. Công chúa tẩu tẩu bệnh chính là rốt cuộc kéo đến không được. Bích Đông Lưu sắc mặt trầm xuống, nước lạnh, ngươi gấp cái gì? Hiện tại còn không thể xác định hạ độc người rốt cuộc là ai. Phong Lang Yên lạnh lạnh nói, Bích Trang Chủ, ngươi vẫn là sớm ngày cha ra hạ độc người cho thỏa đáng. Một là vì công chúa về sau an toàn, nhị là công chúa bệnh thể xác thật không thể kéo. Nô! No. Ta coi nàng lại không trị liệu nói, cũng liền còn mấy thiên thọ mệnh. Bích Đông Lưu sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía cung yên mạch. Cung yên mạch hơi hơi gật gật đầu, tuy rằng không có nàng nói như vậy nghiêm trọng, nhưng lại kéo hai ngày nói, liền sẽ bỏ qua tốt nhất trị liệu kỳ, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn ai cũng nói không rõ. Kaka ca, ngươi xem cung thần y đi đều nói như vậy, vậy ngươi còn có cái gì hảo do dự. Liền tính thật là người kia hạ độc. cũng bất quá chính là nửa chản huyết mà thôi, cũng sẽ không muốn nàng mệnh. Ngươi đừng quên, thánh thượng chính là nói qua, công chúa nếu có cái gì bất chắc, sẽ làm toàn bộ bích tỷ sơn trang trôn cùng. Ngươi sẽ không bởi vì thương tiếc nàng mà không tiếp kéo toàn bộ bích tỷ sơn trang chôn cùng đi. Bích đông thanh nhảy dựng lên, ca, đừng nghe nàng nói vậy. Tẩu tẩu mỗi ngày ở biệt viện bên trong, căn bản ra không được môn, lại sao có thể tới cấp công chúa hạ độc. Bích nương lạnh cười lạnh, Có phải hay không nàng thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nửa tràn huyết mà thôi, nàng cũng sẽ không thế nào. Đúng vậy, chạy về hướng đông, ngươi mội mội nói có lý, ngươi thử một lần có cái gì không được. Một đạo giàn mua thanh âm đống nhiên truyền tiến vào. Phong Lăng Yên ghé mắt nhìn lên, liền thấy một cái hơn 50 tuổi Lao Phu Nhân ở nha hoàn nâng hạ đi đến. Phong Lăng Yên ở nhếp lưu tịch trong trí nhớ gặp quan nàng, đúng là Bích Đông Lưu mẹ đẻ, Bích Lao Phu Nhân. Bích đông lưu, bích nước lạnh, bích đông thanh toàn đứng lên. Bích đông lưu cung ninh nàng, mẫu thân, ngại như thế nào tới. Lại vội vàng vì mẫu thân dẫn kiến, mẫu thân, vị này đó là cung thần y đi Ngài gặp qua, vị này chính là cung thần y đi đi theo bằng hưu á yên cô nương. Cung yên mạch hơi hơi không người, nhàn nhạt gật gật đầu. Phong lăng yên lại nhớ tới Nhiếp lưu tịch rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng, vị này bích lao phu U nhân thật sự là công không thể không. Trong lòng liền có chút nhìn nàng không dậy nổi. Ngồi ở chỗ kia, ngông cũng không nhúc ních một chút. binh lao phu nhân sắc mặt có chút khó coi lên. Cung thần y ghi là thần tiên tri lưu nhân vật, luôn luôn không cùng phàm nhân cộng ngữ, hắn bất động cũng liền thôi. Cái này tóc máu chưa khô tiểu nha đầu lại là từ nơi nào nhảy ra tới. Cũng xứng cùng cung thần y ghi ngồi ở cùng nhau. Còn như vậy không biết lễ nghĩa. Thật sự là quá không cho nàng lão nhân ra mặt mũi. Nhưng này tiểu nha đầu không cho nàng mặt mũi nàng lại không thể không cho cung yên mạch mặt mũi Cưỡng chế trụ không mau cùng cung yên mạch hàn huyên một hồi, mới vào tịch. binh lao phu nhân tiến đến, lẽ ra nàng hẳn là ngồi ở thứ thượng đầu. Nhưng phong lang yên ngồi ở chỗ kia chính là bất động địa phương, nàng cũng tổng không thể đi đem cái này tiểu nha đầu đuổi khai. Lại không biết phong lang yên cùng cung yên mạch rốt cuộc là cái gì quan hệ, nàng lại không dám phát tác. Đành phải ở một bên sơn bồi. Hàn huyên xong, Binh lao phu nhân lại cũ lời nói nhắc lại. Chạy về hướng đông, ban đầu ngươi nhất ý cô hành, xem ở ngươi xác thật thích nàng phân thượng, vì nương cũng không lời nói nhưng giảng. Nhưng hiện tại công chúa mệnh ở sớm tối, như thực sự có cái tốt xấu, chúng ta bích tỷ sơn trang liền xong rồi. Hiện tại đã có cơ hội này cứu công chúa, ngươi vì sao lại muốn đẩy tam thất bốn. Vô luận có phải hay không nàng, thử một chút chẳng phải sẽ biết. gần nhất có thể nhiều một phần cứu lại công chúa hy vọng. Thứ hai nếu thật sự không phải nàng làm, cũng có thể còn nàng một cái trong sạch. Hùng chi chỉ là nửa tràn huyết mà thôi, căn bản không gây thương tổn nàng nguyên khí, ngươi làm sao nhạc mà không vì. Binh Lao phu nhân những lời này rất là nói có sách mách có chứng, nghe đi lên không nghiêng không lệch ra vẻ đảm bảo Phong Lang Yên nếu không phải biết chân tướng, nói không chừng cũng sẽ bị nàng này một phen lý do thoái thác đả động. Giờ phút này lại là trong lòng cười lạnh. Nhìn Bích Đông Lưu liếc mắt một cái. Muốn nhìn một cái hắn đến tột cùng muốn như thế nào nói. Bích Đông Lưu sắc mặt trợn thanh chợt trợ bạch, sau một lúc lâu, mới nói, Hảo, liền y y hãy mẫu thân lời nói. Bất quá, nếu này độc thật sự không phải lưu tịch hạ, còn thỉnh mẫu thân muội mội tiêu trừ đối nàng thành kiến, còn nàng một cái công đạo. Bất quá, việc này rốt cuộc liên lụy không nhỏ, để tránh người ngoài nói ra nói vào. Vẫn là không cần tiết ra ngoài hảo. Miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hỏng rồi sự. Hắn phía trước vài câu phong lang yên đảo không cảm thấy có cái gì, nghe được hắn cuối cùng vài câu, lại thở dài trong lòng lên. Bích Đông Lưu kỳ thật dưới đáy lòng cũng là tại hoài nghi nhiếp Lưu tịch đi, chỉ là hắn không dám đối mặt mà thôi. Băng không cũng sẽ không nghiêm cấm việc này ngoại chuyện. Nay cũng ở bên mặt chứng minh rồi hắn trong lòng không đế. Nàng nhìn Bích Đông Lưu liếc mắt một cái. khóe môi một loan, gợi lên một mạt hơi mỏng độ cung. Trong lòng cũng không biết là nhưng khí vẫn là buồn cười. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, bích đông thanh vô hạn buồn bực. Nhưng chuyện này cũng không có hắn nói chuyện đường sống, dứt khoát muộn thanh phát đại tài. Vừa chuyển đầu, thấy Phong Lang Yên ngồi ở chỗ kiết như suy tư gì, liền nói, A Yên sư phụ, ngươi nếm thử món này, sảng giòn chân mềm, hẳn là phù hợp ngươi khẩu vị. Vì Phong Lang Yên gấp một đồ ăn, Đặt ở nàng bàn trung. Phong lăng yên khẽ nhíu mày. Món này nhưng thật ra nàng thích, chính là bị người khác chiếc đua cái qua. Cổ nhân liền điểm này không tốt, vì bà con nhiệt, luôn thích thế người khác gắp đồ ăn, cũng mặc kệ chính mình chiếc đua thượng có hay không nước miếng gì đó. Nàng chưa làm ra cái gì phản ứng, bích lao phu nhân trường mi vừa nhíu, đông thanh, ngươi gọi đứa nhỏ này cái gì. Bích đông thanh chưa nói chuyện, bích nước lạnh đã cướp mở miệng, mẫu thân. Đông thanh bái này tiểu nha đầu vi sư. Bích đông lưu cười làm lành nói. Đông thanh cùng A Yên cô nương luận võ, Lúc ấy từng ước định thất bại một phương bái một bên khác vi sư. Đông thanh bại, cho nên. Frank Bích lao phu nhân một trưởng chụp ở trên bàn, hồ nháo. Bích gia môn mi thanh quý. Bích gia võ công luôn luôn là gia truyền. Há có thể bái họ khác vi sư. Nàng tức giận hiển nhiên không nhỏ. Chấn đến trên bàn bàn bàn chản chản đều đông đưa lên. Phong Lang yên bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng một áp. Những cái đó đang ở đong đưa bàn bàn chản chản giống như bị định thân pháp định trụ, đống nhiên bất động. Nàng mỉm cười, Bích Lao Phu Nhân, Bích Tỷ Sơn Trang chính là trên giang hồ Bích Tỷ Sơn Trang. Bích Lao Phu Nhân không biết nàng muốn nói cái gì, gật gật đầu, ngạo nghễ nói, Bích Tỷ Sơn Trang tuy rằng cũng cấp triều đình làm việc, nhưng ở trên giang hồ vẫn là rất có danh khí. Anh, ta đây liền không rõ. Người giang hồ nặng nhất đó là một lời nói một gói vàng. Lao phu nhân hiện tại lại giáo dục tử bối không cần tuân thủ hứa hẹn, chẳng lẽ đây là bích Tỷ sơn trang làm việc tín điều. Phong lăng yên mở to hai mắt, giống như vẻ mặt nghi hoặc mà dò hỏi. Nàng thanh âm mềm nhẹ, bộ dạng thiên chân. Nhưng hỏi ra vấn đề lại sắc bén như là cho bích lao phu nhân một cái tát. Nàng một chương mặt già tức khắc có chút đỏ lên, Lão thân khi nào nói như thế quá. A. Đó chính là A Yên hiểu lầm Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân là đồng ý đông thanh bái ta làm thầy. Này! Bích Lão Phu Nhân bị nàng đổ không tử Một khuôn mặt xanh trắng thay đổi, trông rất đẹp mắt. Phong lang yên lún đồng tiền như hoa, ta liền nói sao? Bích tỷ sơn trang ở trên giang hồ như vậy có danh tiếng, sao có thể thất tín với người, nói chuyện giống như, cái kia cái gì, xú quá liền tính. Ha ha! Lão Phu Nhân quả nhiên là tin người. Ta kính lao phu nhân một ly. Bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhìn bích đông thanh liếc mắt một cái, ngoan đồ đệ, cấp vi sư rót thượng. binh lao phu nhân bưng lên kia ly uống rượu cũng không phải, không uống cũng không phải. Bích đông lưu trong mắt hiện lên một mặt chật vật. Không biết phong lang liên nói chọc chúng hắn cái nào uy hiếp, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Bích đông thanh sắc mặt cũng có chút phát khổ. Hắn thích cái này khôn khéo cổ quái tiểu nha đầu A. sao có thể thật bái nàng vi sư? hắn bái sư nguyên bản có điểm nói dỡn tính chất, hiện tại lại là chứng thực. Này nhưng như thế nào cho phải? hắn thất thần mà vì phong lang yên rót rượu, cung yên mạch trong mắt quang mang có chút khó lường, mỉm cười nhìn hắn, thản nhiên mở miệng, nô đẩy giật Bích đông thanh cả kinh, túi đầu nhìn lên, rượu chảy một tảng lớn, một trương khuôn mặt tuấn tú tu thoáng chốc đỏ lên, ấp úng nói một câu, đối, xin lỗi. Suy sụt ngồi xuống. Châu này cơm liền tại đây vô cùng quỷ dị không khí chung ăn xong. Bởi vì công chúa bệnh không thể lại kéo, mà làm thuốc dẫn, huyết càng mới mẻ càng tốt. Vì bảo vạn vô nhất thất, Bích Đông Lưu quyết định đơn giản liền hạ nghi công chúa cũng mang lên. Bích Lao phu nhân không yên tâm, cũng muốn đi theo. Bích Đông Lưu tự mình lái xe, một hàng sáu cá nhân đánh xe đi trước Bích ra biệt viện, chữa tú viên. Bích Trang chủ lái xe tự mình tiến đến. Tự nhiên làm chữ tú viên thủ vệ giật mình không nhỏ. Quân Quýt tiến lên nên đón, liền có người muốn chạy như bay đi vào báo cáo cấp nhiếp phu nhân. Bích Đông lưu đôi mắt chật lóe, phân phó, phu nhân thân mình mảnh mai, không cần kinh động với nàng, chưa dự bị một gian tinh thất. Muốn cực sạch sẽ, xế, đừng làm người tới quấy rầy. Ở chỗ này hắn nói chính là thánh chỉ. Chữ tú viên thủ vệ quả nhiên không dám đi kinh động nhiếp lưu tịch, khai đại môn, nên đón xe ngựa đi vào. Chữ tú viên cực đại, nhiếp lưu tịch phòng ngủ lại ở đình viện chỗ sâu trong. Như không có người bẩm báo, nàng thật đúng là không biết như vậy một đại đội nhân mã đã vào cửa. Đem công chúa giản xếp ở vùng trong lợi thượng. Đại gia đi tới ra ngoài. Bích nước lạnh xoa tay hầm hề, tựa hồ có chút gấp không chờ nổi. Ca, chúng ta hiện tại liền đi lấy huyết đi. Bích đông lưu nhàn nhạt nói, ta chính mình đi liền có thể. Các ngươi không cần đi. nhìn cung yên mạch liếc mắt một cái cung tiên sinh còn cần không cần dự bị mặt khác đồ vật mặt khác ta đã dự bị đầy đủ hết giải dược cũng đã chế tác hảo cũng chỉ kém này vị thuốc dẫn cung yên mạch nhàn nhãm mà uống lên một ly trà thực bình tĩnh mà trả lời kia này thuốc dẫn mang tới trực tiếp cấp cung tiên sinh cung yên mạch lắc đầu không cần này thuốc dẫn là ích trang chủ tìm một cái tin được nữ tử hầu hạ công chúa an vào bởi vì công chúa thân thể quá hư Cho nên này thuốc dẫn cần thiết là nữ tử đốt huy mới hảo. Ách, kia hảo. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bích Đông Lưu xoay người muốn chạy. Chờ một chút, ca, ta và ngươi cùng đi. Bích nước lạnh vội muốn đuổi kịp. Bích Đông Lưu dừng lại, như mày, ngươi đi làm cái gì? Ta chính mình đi liền có thể. Ca, nếu là phải cho tẩu tử tẩy thoát oan danh, không có chứng nhân sao được? Bích nước lạnh vẫn là lần đầu tiên gọi nhiếp lưu tịch vì tẩu tử. Chỉ là trong mắt kia mặt chê cười lại không có nhiều ít chế lấp. Bích đông lưu sắc mặt hơi đổi, nước lạnh, ngươi quá làm càn. Hán mặt trầm như nước, một cổ ở nhà người trước mặt rất ít xuất hiện sắc bén chi khí trải rộng quanh thân. Bích nước lạnh hoảng sợ. Nhưng nàng mục đích không có đặt tới, lại như thế nào chịu như vậy bỏ qua. Lưng lại một chút, vãn trụ bích lao phu nhân cánh tay, mẫu thân. Ngươi xem ca ca, hắn hảo hung nga. Đôi mắt chớp mấy chớp, đã bị nàng chớp ra một vòng nước mắt sương mù, nhìn qua nhu nhược đáng thương. Binh Lao phu nhân thở dài, chạy về hướng đông, ngươi muội mội cũng là vì ngươi hảo, ngươi khiến cho nàng đi theo lại sợ cái gì. Nàng là cái có chừng mực hài tử, sẽ không làm ngươi khó xử. Không được. Binh Đông Lưu không biết vì cái gì, cũng lên đây quật tính tình. Lạnh lùng thốt, mẫu thân nếu cũng không tin ta. chúng ta đây hiện tại liền dẹp đường hồi phủ công chúa bệnh chúng ta lại khác tưởng mặt khác biện pháp binh lao phu nhân sắc mặt biến đổi công chúa bệnh thật sự đã không thể lại kéo khác tưởng mặt khác biện pháp kia chẳng phải là đem công chúa hướng tử lộ thượng đầy nàng sắc mặt biến dị thường khó coi đây là nhi tử lần đầu tiên cho nàng như vậy nan kham tại như vậy nhiều người trước mặt hơi có chút xuống đài không được há miệng thở dốc này Phong Lang Yên vẫn luôn ở một bên mắt lạnh chế dễ thấy Bích Đông Lưu một hai phải kiên trì chính mình đi, đảo có chút buồn bực. Bích Đông Lưu rốt cuộc muốn làm gì? Chính mình đi cùng nhiều vài người đi lại có cái gì khác nhau? Người nhiều bất chính hảo là cái chứng kiến sao? Chẳng lẽ? Nàng Linh Cơ vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Bích Đông Lưu không phải là tưởng lấy huyết thời điểm không cho Nhiếp Lưu tịch biết đi. Càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính cực đại. hắn võ công cực không tồi muốn ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống lấy một chút nàng huyết hẳn là không phải việc khó binh đông lưu tuy rằng giam lòng nhiếp lưu tịch nhưng ở trong lòng hắn vẫn luôn là ái nàng đi chỉ là lộng rất nàng hài tử hắn vẫn luôn cảm thấy hay náy không mặt mui thấy nàng mà lần này vô luận hạ độc người có phải hay không nhiếp lưu tịch hắn đều mang theo người tới nay bản thân chính là đối lưu tịch một loại không tín nhiệm đối nàng cũng là một tầng tân thương tổn Cho nên hắn mới nghĩ vậy sao một cái biện pháp. Tức có thể mang tới huyết làm thuốc dẫn, lại có thể tận khả năng không xúc phạm tới nàng. Này xác thật là cái ý kiến hay. Phong Lang yên không phúc hậu mà sờ sờ cái múi. Nhưng này cùng nàng kế hoạch đi ngược lại. Nàng còn cần quạt gió thêm tuổi một chút. Nàng thở dài, bích trang chủ, chính ngươi đi vẫn là không được. Bích đông lưu sắc mặt biến đổi, á yên cô nương là có ý tứ gì. Phong Lang yên từ từ thở dài. Công chúa sở chung này độc thật là quái dị, chẳng những yêu cầu hạ độc người huyết, lấy huyết tay cũng nên là nữ tử tay. Vốn dĩ ngươi có thể cho nhiếp phu nhân chính mình cắt cổ tay, nhưng chính mình xuống tay rốt cuộc đau một ít. Lại nói ta nghe nói nhiếp phu nhân là vị cương cường nữ tử, nàng chưa chắc liền chịu chính mình ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đương nhiên cũng có thể ta đi, nhưng ta người này cũng có cái tật xấu, ta Vượng huyết, vừa thấy đến huyết ta liền vượng, cho nên, ta tính đến tính đi. Cung cũng chỉ có vị này bích tiểu thư tương đối thích hợp. Phong lăng yên đầy miệng nói hiệu nói vượng dù sao hiện tại nàng là đại phu, nói cái gì thì là cái đấy. Bích đông lưu sắc mặt tái nhận, hiển nhiên bị nàng này một thiên nói hiệu nói vượn đả kích đến không nhẹ. Nhìn nhìn cung yên mạch, cung thần y Cung yên mạch thiếu chút nữa bị một miệng trà sặc. Khu một tiếng, bất động thanh sắc gật gật đầu, á yên nói không sai. Trong miệng nói, như không cười nhìn phong lăng yên liếc mắt một cái. Cái này nha đầu, càng xả càng không biên. Nàng là giết người không chấp mắt sát thủ, nàng sẽ vững huyết. Thật đúng là dám nói. Bất quá, hắn còn muốn nhìn cái này tiểu nha đầu trong hồ lô muốn làm cái gì, cho nên liền theo nàng khẩu phong nói. Dù sao nơi này liền hắn một cái thần y rỉ, người khác cũng không có phản bắt phân. Bích nước lạnh không rõ cùng chính mình không đối bàn phong lăng yên vì cái gì sẽ giúp chính mình nói chuyện. Nhưng Phong Lang Yên nói một câu, đỉnh nàng mười câu. Cho nên nàng cũng mỉm cười nghe. Như vậy lý do thật sự không phải một cái hảo lý do, nhưng đối phó Bích Đông Lưu lại rất hữu hiệu. Bích Đông Lưu sắc mặt tái nhận, hiển nhiên bị này biến thái lý do cấp dối dám ở. Sau một lúc lâu, hắn mới gật gật đầu, hảo. Vậy làm nước lạnh đi theo, bất quá, nước lạnh, đến lúc đó ngươi nhất định phải nghe ta hiệu lệnh, không được tự tiện ra tiếng, tự tiện hành động. nói xong lời cuối cùng một câu hắn cơ hồ là vẻ mặt nghiêm khắc lên bích nước lạnh ngoan ngoãn gật gật đầu đại ca tiểu mội đã biết sẽ không làm ngươi thực khó xử bích đông lưu cắn răng một cái hảo chúng ta đây đi trâm đã trâm cũng muốn đi theo một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên tự cửa truyền đến ngay sau đó một cái tiêm thanh tiêm khí tiếng nói hô vạn tuế giá lâm một phòng người kinh hãi rất nhiều quỳ xuống Bích Đông lưu lại như là gặp được hồng thủy manh thú, một chương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trắng bệnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới hoàng đế sẽ ở cái này đương trước một tới. Nếu hạ độc người thật là nhiếp lưu tịch, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Bích nước lạnh quy xuống hành lễ, đôi lông mày đáy mắt lại xẹt qua một mạt đắc ý. Cái này, nàng đảo muốn nhìn ca ca sẽ như thế nào hộ nữ nhân kia chu toàn. Nàng kế hoạch lâu như vậy, chờ chính là này một cái thời khắc. Phong Lang yên trong mắt quang mang chợt lóe, Nô, cùng nàng lường trước giống nhau. Này bích nước lạnh thật cấp lực, quả nhiên là dựa theo nàng lường trước sự làm. Bất quá, nàng nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược, tâm đủ tàn nhẫn, đủ cay, đủ đầu. Liên bởi vì nhiếp lưu tịch đánh nàng một cái tát, cư nhiên liền dùng cái này biện pháp tới tính kế người. Hắc hắc, bích đại cô nương, ngươi hiện tại liền đắc ý đi, hương phấn đi. Lại qua một hồi, ngươi liền cười không nổi. Phong Lang yên rỗi một cái lười eo, che lại cái miệng nhỏ đánh ngáp một cái. Lúc này mới phát hiện mãn nhà ở người trung, trừ bỏ chính mình cùng cung yên mạch, đều trống rông lùn một mảng lớn. Chỉ có nàng hai người ở chỗ này đứng thẳng, hạc trong bầy gà giống nhau. Cung yên mạch đảo con thôi, gia hỏa này sinh ra quý giá, hắn giống như đến nơi nào đều là không quỷ. Không ai không dám mua hắn trướng. Rốt cuộc người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể bảo đảm cả đời khang an khang thái. không sinh bệnh, nay có thể khởi tử hồi sinh thần y gì, vẫn là không cần đắc tội hảo. nhưng phong lang yên như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu nha đầu lại không quỳ hoàng đế, vậy quá không thể nào nói nổi. đi theo thái giám lập tức hét lớn, lớn mật, cái kia tiểu nha đầu thấy vạn tuế gia còn không quỳ hạ, không muốn sống nữa sao? phong lang yên tố có nhanh trí, trong mắt chuyển động, cười ngâm ngâm vừa chắp tay nói, vạn tuế gia không phải tiểu nhân vô lễ. Thật sự là tiểu nhân có cái quái gì tật xấu, ngày này bên trong, chỉ cần quỳ xuống một lần, đôi tay liền sẽ run cái không ngừng, nếu ngày thường run run lên cũng không quan hệ, nhưng tiểu nhân một hồi còn phải vì công chúa chữa bệnh, run run lên nói, liền sợ đối công chúa sẽ có gây trở ngại. Nàng mỉm cười thời điểm, trên đầu hai cái nha rác hơi hơi long đưa, con mắt sáng loay sáng, phấn môi hơi nhấp, nhìn qua thiên chân tính trẻ con, điểm mị đáng mừng. Làm người không đành lòng hoài nghi nàng lời nói chân thật tính. Thổ vân quốc hoàng đế luôn luôn bảo bối chính mình cái này nữ nhi. Nghe phong lang yên như thế vừa nói, hắn tự nhiên không nghĩ bởi vì một chút chuyện nhỏ làm bảo bối nữ nhi xảy ra chuyện gì. Vây vây tay, hảo, hảo, nàng vẫn là cái hài tử, liền không cần cùng nàng so đo. Chấm miệng ngươi quỷ lệ chi lễ. ân, tiểu cô nương, một hồi vì công chúa chữa bệnh thời điểm, ngươi cần phải tận tâm tận lực. Phong Lang yên cười khắp trốn mừng vui, nhất định, nhất định, ta bảo đảm tận tâm tận lực dùng ra ta toàn bộ bản lĩnh.